q một chương ba trăm tám mươi b ố tích xúc năng lượng hoàn tất chương ba trăm tám mươi b ố tích xúc năng lượng hoàn tất lâm đảo lúc đầu chỉ tính toán tìm hiểu một chút tranh thu thập nhân loại tinh tế liên bang tin tức dụ ý thật không nghĩ đến một phen đề ra nghi vấn xuống tới loại kia tinh không sinh vật không lãi danh sừng vậy mà là tại tinh tế liên bang lúc một mực tiếp tục sử dụng danh tự dùng tranh đến nói tam nhãn tộc nhân chẳng những rất có thể sáng tạo ra nhân loại hơn nữa còn lưu lại không ít liên quan tri thức lâm đảo có chút hít mắt não hải hồi tưởng đến tranh lợi nói bỗng nhiên đáy lòng khé động lâm đảo con người càng là bỗng nhiên có vào cự chúng nhất tộc cơ giới nhất tộc hai chủng tộc này đều là trải qua tam nhãn tộc nhân sáng tạo nếu như nhân loại thật sự là cũng giống vậy trải qua tam nhãn tộc nhân sáng tạo ra đến như vậy nhân loại cùng cơ giáp chẳng lẽ không phải kết hợp hai chủng tộc này kết quả như là cự trùng nhất tộc nhân loại cũng tương tự có vô hạn khả năng tiến hóa lịch trình mà cơ giáp thì là như là cơ giới tộc đồng dạng có được cường đại bên ngoài cơ giáp vũ khí cả hai kết hợp liền có thể phát huy ra to lớn thực lực chỉ là lâm đ ả o dù một mực nghe nói a y đặc nạp người cùng tranh nhưng lòng dạ ẩn ẩn vẫn cự tuyệt tam nhãn tộc nhân nhân loại sáng lập nói chuyện lâm đạo chúng ta đến đang chìm mâm chung Tranh đống nhiên một ở nhở, miệng nhắc l đạo trói ánh mắt buộc hiện lên một tiếng ẩm vang tinh không c ự hạm tại chỗ hóa thành hòa cầu đốt sáng lên phiến tinh không này tiếp tục như vậy tốc độ có chút chậm lâm đảo khe nhũi mày không nói đối phương mấy ngàn tinh không c ự hạm vẹn vẹn vây quanh bọn hắn cái này hai trăm chiếc nếu như từng chiếc từng chiếc đi giải quyết chỉ sợ không đợi giải quyết xong ma thần cơ giáp đều đã không có nguồn năng lượng tiếp tục như vậy không thể được lâm đào sắc mặt trầm xuống ba nâng tay phải lên lâm đào mở ra cơ giáp băng tần h công cộng tình hình chiến đấu như thế nào lâm đào tận lực chậm dần thanh n m hỏi lâm đào huynh đệ n g ư ơ i thấy ta chiến đấu sao thế nào có hay không tiếp tục tăng lên khả năng dẫn đầu mở miệng trước chính là tên kia lời nói dồn dập siêu cấp ss cơ giáp sư hắn lúc này không kịp chờ đợi muốn có được lâm nào chỉ điểm lâm đào huynh đệ ta đây có hay không xem ta chiến đấu ta cơ giáp là thuần màu vàng sáng bóng k i a một khung t h ư ờ n g minh ra mặt càng là d à y như tường thành cũng không chỉ các ngươi gia lực chúng ta cũng đồng dạng phát huy ra không giới bình thường chiến l ự c lâm đào huynh đệ có thể hay không cũng giúp ta phê bình một phen cơ giáp băng tần công cộng bên trong một đám siêu cấp ss s cơ giáp sư ồn ào không thôi c h a n h hạch tâm viên cầu nghe đến mấy câu này không khỏi lấp lóe mấy lần ừng n g ự ư ừng ngực thu hồi đến ký ức kim loại chúng lại lại hóa thành đồng hồ dây đồng hồ bộ dáng lâm đào làm sao có thời giờ xem bọn hắn chiến đấu cùng tranh một phen tâm hắn nghĩ sớm không ở chỗ này chỉ điểm vẫn là chờ chiến đấu qua s a u đ i đến ở hiện tại lâm đào híp mắt mắt nhìn dạ đạ về sau lúc này tinh không hải tặc nhóm hơn vạn số lượng cơ giáp đã chỉ còn lại không nhiều thế là mở miệng xem ra thực lực các ngươi không tệ ngay vậy một đám siêu cấp ss cơ giáp sư cảm thấy tự hào bọn hắn thế nhưng là tình tế liên bang tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực bồi dưỡng ra được siêu cấp cơ giáp sư nếu như ngay cả một đám tinh không hải tặc cũng không đối phó được vậy đơn giản có nhục mặt của bọn hắn lưu lại mấy người tiếp tục đối phó những cái tia tinh không hải tặc cơ giáp những người khác đi theo ta đằng sau lâm đào nói loại hành vi này hầu như vượt qua đại nghị trưởng trực tiếp cầm xuống nhóm này siêu cấp ss s cơ giáp sư quyền chỉ huy một đám siêu cấp ss s cơ giáp sư xưng sở chỉ chốc lát rất nhanh t ê n tiên lời nói lo lắng siêu cấp ss s cơ giáp sư thật sâu thở hắt ra về sau bắt đầu ở cơ giáp băng tấn công cộng điểm mấy cái danh tự các người lưu tại nơi này thu thập những cái kia tính không hải tặc cơ giáp những người khác đi theo ta đằng sau chúng ta cùng nhau cùng lâm đảo quá khứ hiển nhiên t ê này n lời nói lo lắng siêu cấp ss cơ giáp sư có được cái này chi tiểu đội trưởng quyền hạ làm sao lưu lại chúng ta đúng đấy chúng ta cũng muốn cùng lâm đảo huynh đệ đi xem một chút Hôn trướng. lần này xuất phát huấn luyện viên ra lệnh cho ta tạm thời tiếp quản các ngươi nếu như không nghe ta chỉ huy vậy các ngươi trở về liền đợi đến làm khó dễ đi lời nói lo lắng siêu cấp ss s cơ giáp sư nhất thời gào thét những người k i a như là sương đánh quả cả hiệu x sự xuống dưới chia binh hai đường lâm đào huynh đệ muốn chúng ta giúp chút gì bận hiệu mặc dù lấy đội trưởng thân phận quát mấy tên thành viên nhưng ở lâm đào trước mặt tên này lời nói lo lắng siêu cấp ss cơ giáp sư vẫn là biểu hiện ra một phen cung kính cái này cũng có trách cơ giáp sư thế giới coi trọng thực lực vi tôn dù là tại siêu cấp ss s cơ giáp sư trại huấn luyện cũng giống như thế nếu không lấy bọn hắn đứng đến cuối cùng cơ giáp sư thực lực há lại sẽ tùy tiện tiếp nhận huấn luyện viên huấn luyện giờ phút này lâm đ à o chẳng những biểu hiện ra khủng bố cấp bậc cơ giáp sư thực lực thậm chí còn nguyện ý dạy bảo bọn hắn cơ giáp sư phương diện kỹ thuật cái này để bọn hắn kính sợ lâm đào đồng thời cũng mang theo một phần tôn trọng cho nên nghe được lâm đ à o muốn tiếp quản chỉ huy của bọn hắn tên này lời nói lo lắng siêu cấp ss cơ giáp sư không cần nghĩ ngợi phía dưới lợi dụng đội trưởng thân phận tạm thời đưa cho lâm đảo cái này quyền hạn lâm đào nhàn nhạt nói một câu cái gì để chúng ta cùng nhau đi đánh rơi tinh không cự hạm lâm đào huynh đệ người nói nhưng là thật lâm đào vừa dứt lời một đám siêu cấp ss cơ giáp sư rõ ràng s ư n g sở sau đó hưng phấn không thôi không nói bọn hắn liền ngay cả tên i tiên lời nói lo lắng siêu cấp ss cơ giáp sư cũng đồng dạng đấy lòng kích động không thôi tại tinh tế liên bang đại lực bồi dưỡng hạn g bọn hắn vì chính là nghĩ phải thật tốt chính là biểu hiện một phen tại thời kỳ này cơ giáp sư muốn biểu hiện ra cường hạn thực lực có hai cái biện pháp một là đánh bại đẳng cấp cao hơn cơ giáp sư hai chính là lấy một khung cơ giáp đánh chìm ộ t chiếp tinh không cự hạm cái trước, t này, này liền có được đ vượt qua không thể nào đánh chìm tinh không tự hạm nói chuyện dưới mắt lâm nào vậy mà nói muốn dẫn bọn hắn đi đánh chìm tinh không tự hạm cái này làm cho một đám siêu cấp ss cơ giáp sư không che giấu được đấy lòng hương phấn cảm giác tuy là như thế tiên kia làm đội trưởng siêu cấp ss s cơ giáp sư tại cưỡng ép chấn định lại về sau trầm giọng hỏi lâm đảo những cái kia tinh không hải t ạ c tinh không cự hạm nhưng là có cận chiến mưa đạn hệ thống phòng ngự chúng ta những n à y cơ giáp phòng ngự không đủ một khi tới gần chỉ sẽ trở thành bia ngắm bị bắn thành tổ hong lời này nhất thời như là hướng đám người tạt một chậu nước lạnh để đám người khôi phục lại lâm đảo cười ha ha đây không phải để các ngươi đi theo s a o ta cơ giáp không sợ những cái kia mưa đạn các ngươi phân tốt thứ tự chỉ chờ ta tiến vào mưa đạn về sau liền sẽ hướng các ngươi phát ra tín hiệu nhìn thấy tín hiệu về sau các ngươi liền phân ra một khung cơ giáp theo sau l ư n g ta ngừng lại một chút về sau lâm đ à o lại là nói ra đem truyền tin của các ngươi hào phát cho ta chúng ta sẽ phát cho các ngươi liên quan tới tinh không cự hạm cận chiến m ư a đạn hệ thống xạ kích quy luật mô phỏng đồ các ngươi đem mô phỏng đồ đưa vào cơ giáp máy tính chờ ta lục lọi ra đến về sau sẽ đem tình huống gửi đi ra các ngươi chỉ cần tìm ra tương quan mô phỏng đồ liền có thể có đầy đủ thời gian tiến hành t r ú n g sáng xạ kích đương nhiên nếu như thực lực các ngươi không đủ cũng là có thể rời khỏi lâm đ à o vừa cười vừa nói nếu như thực lực không đủ dù là nắm giữ đến quy luật cũng chỉ sẽ trở thành điểm đắm cuối cùng bị bắn thành tổ h n g loại cơ hội này ta cũng sẽ không rời khỏ tên tia siêu cấp ss s cơ giáp sư đội trưởng tùy tiện trước tiên mở miệng hh tại siêu cấp ss s cơ giáp sư t r ạ i huấn luyện khổ luyện cũng không phải bạch tốn thời gian vị tia thường huynh cũng là một trận cởi mở tiếng cười cuối cùng cũng không một người rời khỏi bởi vì bọn hắn đều tin tưởng thực lực bản thân chỉ cần có thể nắm giữ mưa đạn quy luật dù là muốn bắn ra ba bốn chùm ánh sáng bọn hắn cũng có được đầy đủ thời gian rất tốt lâm đào gật gật đầu thời gian không dài tất cả mọi người thông qua cơ giáp băng tần công cộng đem đồng hồ thông tin phát đưa đến lâm đào đồng hồ chung tốt hiện tại các ngươi phân tốt thứ tự mỗi chiếc tinh không cự hạm chỉ cần a n bài một người đảng đánh chìm về sau lập tức trở lại trong đội ngũ chờ vòng tiếp theo sắp xếp đem tư liệu truyền t ố n g đi qua về sau lâm đào liền lái ma thần cơ giáp hướng phía một chiếc tinh không cự hạm bay nào qua một đám cơ giáp đều theo thật s á t ở phía sau lâm đào tiến vào trong màn đạn lấy ra quy luật về sau lập tức phát ra tín hiệu để một khung cơ giáp xông vào đến mưa đạn theo đôi u phía sau h ắ n tốt cái mục tiêu này liền giao cho ngươi tốt liền trải qua để ta giải quyết chiếc này tinh không cự hạm đi đứng hàng thứ nhất vậy mà là tên kia siêu cấp ss cơ giáp sư đội trưởng lâm đào âm thầm nhũ mày dưới tình huống bình thường một hợp cách đội trưởng đều sẽ đem cơ hội an bài cho thủ hạng người đội trưởng này tựa hồ có chút qua nhưng là chẳng ai hoà n mỹ lâm đào cao chặt lông mày q u a n nối lỏng ra khoe miệng của hắn một phát cười khẽ vài tiếng về sau lại là lắc đầu đem việc này ném sau góp xếp hạng thứ hai là tên kia thường minh về phần thành viên khác thì là từng bước từng bước án lấy thứ tự m à tới mới vừa vặn đến thứ mười chiếc người đội trưởng kia siêu cấp cơ giáp sư đã về tới trong đội ngũ ta ta thật đánh chìm một chiếc tinh không tự hạng hắn đệ nén không được đáy lòng hưng phấn tại cơ giáp băng tần công cộng bên trong lớn tiếng ồn ào lâm đào mỉm cười liền như là hậu thế thời điểm hắn giá đáp lấy cơ giáp lần thứ nhất diện s á t to lớn tinh không quay trùng cũng là đồng dạng tâm tình mà lại loại này g i ế t địch phương thức so lâm đào đơn độc một cái thế nhưng là nhanh hơn không ít thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạng a bọn hắn làm sao đi theo lâm đào đằng sau rồi lâm vãn huynh nhìn không chuyển mắt nhìn xem màn ảnh ra đa ngụy phi hàng n g a y vậy lông mày nhất thời khóa gấp chớ nói theo ở phía sau liền ngay cả bình thường muốn chỉ huy một chút những này siêu cấp ss cơ giáp sư lại là không thể một người nguyện ý nghe lời từ hắn bởi vì đệ nhất nghị trưởng còn không có ủy quyền xuống tới lâm đạo đây là triệt để đạt được những người kia nhận đồng sao không hiểu ngụy phi hàng đáy lòng chua chua độ du chủ h ạ m mắt thấy hai trăm chiếc tinh không cự h ạ m trong khoảng thời gian ngắn một chiếc tiếp lấy một chiếc hóa thành h ỏ a cầu chớ nói tên kia tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng liền ngay cả đỗ du bản nhân cũng là sắc mặt một trận xanh xám rầm rầm rầm năm phút không đến tổn thất số lượng gần như sắp muốn vượt qua ba chữ số hôn t r ư n g hôn t r ư n g đỗ du kém chút sắp điên may mả đúng lúc này trong tay rốt cục truyền đến tin tức tốt thủ lĩnh Tất cả tinh ấ t t cả không cự hải tặc r tinh g p á o không năng cự hạm tại trong vũ trụ phân ra làm bốn tầng tạo thành một cái hình quạt đem thiên hậu cấp vây lại tinh không hải tặc đã hoàn thành chùm sáng cự pháo bổ sung năng lượng lâm vãn hinh thấy cảnh này nhẹ che mẹ nhỏ g nhất thời cười lên tiếng tiếng cười của nàng tràn đầy chế rêu ý vị chúng ta siêu thời không động cơ tràn ngập năng lượng sao ngồi tại hạm trưởng vị trí ngụy phi h à n g hỏi đã sớm tràn đấy lâm v ã n hinh cười trả lời chúng ta chiếc này thiên hậu cấp siêu thời không động cơ thế nhưng là so bên ngoài những cái kia hàng thông thường cao cấp hơn tràn ngập thời gian có thể rút ngắn năm phút tả h ư u kỳ thật sớm tại mấy phút trước thiên hậu cấp đã bổ sung năng lượng h o à n tất chỉ là lâm v ã n hinh muốn nhìn một chút cái này q u ầ n t i n h không h ả i tặc nhóm có thể xuất ra cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn tính công kích vũ khí đồng thời nàng cũng muốn nhìn một chút lâm đào phương thức chiến đấu đương nhiên nàng đấy lòng biết ngụy phi hằng nghĩ cùng với nàng hoàn toàn tương tự、ừ. Nguyễn、Phi、Hàng trong lòng hiểu rõ, hắn nhẹ gật hiểu đầu, Phi rõ, cao tiếp tục bảo trì cao quang lồng phong ngự, ngự giống bị thêm vào năng lượng so với lúc trước càng thêm sáng tỏ cùng lúc đó thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạm đầu tàu lại là lặng yên mở ra một cái cửa khoang lộ ra một cây ngoại giới không cách nào nhìn thấy đen nhánh c ự ống cảm giác được không thích hợp rốt cuộc muốn tăng lên lồng phòng ngự năng lượng sao đỗ du lạnh g i ọ n g cười nói trừ bỏ kia hai trăm chiếc tinh không cự hạm chúng ta bây giờ đã có hai bảy t r ă chín i bảy chiếc tinh không cự hạm tràn ngập t r ù n sáng cự pháo năng lượng kế tiếp là muốn nhất cử phát động công kích sao t ê n kia một mực tại đỗ du bên người tinh không đoàn hải tặc đoàn trường ở ngực nuốt một tiếng cho đến tận này hắn nhìn thấy không ít tinh không cự hạm chiến đấu nhưng giống dưới mắt loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên kiến thức gần như ba n g h n chiếc tinh không cự hạm đồng thời khai hỏa mà mục tiêu cũng chỉ có một cái. Chỉ sợ, dạng này tình hình chiến đấu nếu như có thể bị ghi chép lại tuyệt đối có thể tiến vào tình tế liên bang sách giáo khoa đ i tên này tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng đáy lòng cảm thái không cho suy nghĩ nhiều g i ữ tợn nghiêm mặt đỗ du đã vung tay lên tất cả chùm sáng c ự pháo khai hỏa lần này nhiệm vụ địch quân chỉ có một chiếc tinh không cự hạm mặc dù có được tiên tiến hệ thống phòng ngự nhưng đỗ du tin tưởng chỉ cần một vòng này xác kích tuyệt đối có thể đem đối phương tại chỗ đánh chìm húng lao mệnh lệnh chỉ là chặn đường cũng không có yêu cầu bắt sống đầu tiên là ba chiếc tinh không cự hạm sau đó lại là hai trăm chiếc mà toàn bộ quá trình đối phương lại chỉ là đi ra hơn m ộ ư ơ i khung cơ giáp cái này khiến đỗ du đáy lòng mười phần này đến giận cơ hội tới đỗ du thể hắn muốn để cho địch n h â n biết cái gì mới thật sự là khủng bố khai hỏa đỗ du lần nữa nghiêm nghị hạ lệnh hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu gần ba ngàn đạo cỡ lớn t r u n g sáng trong chớp mắt tràn đầy phiến tinh không này thì như hàng t i n h to lớn đột ngột xuất hiện hầu như sáng mù tất cả mọi người con mắt không nói hắn cơ giáp sư chính là lâm đào bản nhân cũng không nhịn được khép lại mí mắt cái này nhiều như vậy công kích kia chiếc thiên hậu cấp có thể hay không kháng được hạ Vị k i ừ chờ chút có bọn hắn đẹp mắt cơ giác băng tấn công cộng tuyệt không quen bế bọn hắn đều chuyển vào đến lâm đào trong hai phong phú chùm sáng công kích cho dù không có ở trong tầm bắn lâm đào cũng cảm giác được toàn thân một trận không nóng lúc này nghe được đội trưởng kia trong lời nói có hàm ý không khỏi đáy lòng k h ẽ động hỏi chẳng lẽ chiếc này thiên hậu cấp tinh không cự hạm còn có cái gì bí mật hay sao hh ắ ắ ngươi xem tiếp đi liền biết siêu cấp ss s cơ giáp sư đội trưởng cho nên làm cửa trước cười nói lâm đào nhữ mày đưa tay đem cơ giáp băng tần công cộng tạm thời q u a n bế tranh lập tức đem tình huống bên ngoài ghi chép lại bên ngoài số lượng khổng lồ trùng sáng sớm đã sáng đến không cách nào nhìn thấy sự vật liền ngay cả lâm đào đầu này cũng sớm ngừng chiến đấu rơi vào đường cùng lâm đào gọi ra tranh tranh hạch tâm viên cầu lại một lần nữa hiện hiện yên tâm ta sớm tạy chép đối phó ậ t không c lâm đảo yêu cầu cùng lúc tranh cũng tại cơ giác trong khoang thuyền thả ra một cái ngoại giới giả lập hình ảnh cái này giả lập hình ảnh dùng quang ảnh phương thức hoàn mỹ biểu đạt phía ngoài hết t h y tình huống tựa hồ là tranh lợi dụng thủ đoạn đặc thù quét hình xuống tới hình ảnh chỉ thấy trong hình ảnh tinh không hải tặc tinh không c ự hạo bắn ra vô số trùng sáng những quang thúc này tốc độ trong chớp mắt đã rơi xuống thiên hậu cấp cao quang lồng phòng ngự cao quang lồng phòng ngự lấp loe mấy cái phản p h ấ t bị đâm thủng vỏ trứng gà đột ngột ở giữa biến mất hầu như không còn lộ ra mấy như trần c h u ụ i thiên hậu cấp c ự hình tinh không c ự hạo phá sao lâm đào ánh mắt xếp chặt cao quang lồng phòng ngự biến mất về sau những cái tiêu cự pháo t r ù m sáng tiếp tục hướng phía trước ngăn không được vẫn là có huyền cơ khác lâm đào nhữ mày a đông nhiên tranh tinh ổ một tiếng lâm đào không kịp hỏi thăm chỉ thấy trước mắt quan g ảnh lại là biến đổi thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạm toàn thân toát ra to lớn quan đoàn đem thân hạm hoàn toàn b à o trùm cự pháo chùm sáng rơi vào quan đoàn bên trên như là hung hăng đánh ra một quyển rơi xuống trên đ ô n g không thể gây nên phản ứng chút nào đây là lâm đảo con n g ư ô i bỗng nhiên co vào chùm sáng công kích tới được nhanh đi cũng nhanh trong một chớp mắt đã ngừng lại hoàn toàn biến mất tại phiến tinh không này bên trong giải quyết sao hào quang sáng tỏ cũng tương tự để đỗ du trong lúc nhất thời mở mắt không ra cảm giác được chùm sáng công kích kết thúc cái này mới miễn cưỡng chống đỡ mở rộng tấm mắt vỏ hắn vội vàng nhìn lướt qua tinh không. bên ngoài đen nhánh không ánh sáng không cách nào lấy mắt thường thấy vật đỗ du bận bịu quay đầu đến màn ảnh ra đa liên tục hỏi thăm giải quyết sao phụ trách giả đã tên k i a tinh không hải tặc xứ người ngồi tại nguyên chỗ p h ả n phất một tựa như khúc gỗ bất kỳ cái gì đỗ du hỏi thăm cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại ừ m bị sáng mắt mù rồi đỗ du n h ư mày sau đó lại là cười một tiếng cũng không thể mở miệng trách cứ chớ nói một mực phụ trách giám sát nhân viên liền ngay cả hắn cũng đồng dạng không nhìn thấy tình hình bên ngoài tại bực này công kích phía dưới tia chiếc địch nhân tinh không tự hạo đoán chừng đã ngay cả cho tản cũng không thể còn lại đi đỗ đỗ du đột n ộ t tên tia tinh không đoàn h ả i tặc đoàn trưởng nâng lên tay run dày chỉ hướng phía trước ngựa khí không nhịn được kinh hoàng ừ m g xảy ra chuyện gì rồi đỗ du sắc mặt siết chặt quay đầu d ư ơ n g mắt thuận ngón tay phương hướng nhìn qua cái này nhìn một cái đỗ du cũng là ngẩn người tại chỗ phương xa kia chiếc cự hình tinh không cự hạ phương hướng lúc này đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái cự đại trùng sáng so với lúc t r ư ớ c muốn ngưng tụ thành lồng ánh sáng mạnh liệt hơn những cái kia ánh sáng màu sắc cái đó là đỗ du con người rụt lại một hồi kia là siêu thời không thông đạo chỗ phát ra đặc thủ điện ly qua mang chạy kia chiếc c ự hình tinh không c ự hạm chui vào siêu thời không thông đạo tại chùm sáng công kích trước đó chạy mất sao không đúng đ ỗ du con ngươi lần nữa xếp chặt chỉ thấy kia chiếc c ự hạm tinh không c ự hạm giờ phút này bị mạnh này siêu thời không thông đạo quang mang bao vây lấy như là cả chiếc chiến hạm đưa thân vào siêu thời không thông đạo cùng hiện thực vũ trụ đồng dạng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đ ỗ du đáy lòng kinh hãi hiu đúng lúc này c ự hình tinh không c ự hạm hiu một tiếng bốn phía đặc thù điện li quang mang bỗng nhiên hội tụ cùng một chỗ tạo thành một cổ cựu quang tỉ như chùm sáng cự pháo đúng là hướng phía tinh không hải tặc chiến h nửa vòng thiên hậu cấp tự hình tinh không tự hạm điện ly tử quang thúc chỉ chuyển nửa vòng lần nữa biến mất thời khắc trước mặt gần ba chiếc tinh không tự hạm triệt để không có tăng hơi một kích phía dưới ba chiếc tinh không hải tặc tinh không tự hạm chỉ còn lại có vây công lâm đảo kia bộ phận chỉ bất quá tại trải qua lâm đảo mang dưới đầu kia hai trăm l n h chiếc tinh không tự hạm cũng chỉ còn lại có hai chữ số thứ thời không pháo lâm đào hai mắt h í p mắt gấp không đúng thời kỳ này bởi vì thứ thời không thông đạo được xưng là siêu thời không thông đạo một thức này công kích hẳn là được xưng là siêu thời không pháo đi lâm đào ánh mắt tránh chuyển mấy cái cấp tốc mở ra cơ giáp băng tần công cộng thấy được chưa đây chính là chúng ta tinh tế liên bang mới nhất nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí ha ha ha ha đội trưởng kia cười to nghe nói là lợi dụng siêu thời không thông đạo năng lượng châu nghiên cứu ra một môn vũ khí đến cùng kêu cái gì ta cũng không rõ ràng bất quá ta lại biết nhất thời phát sinh chiến tranh môn này vũ khí cơ bản như là bên trong tinh cầu b ộ đạn hạt nhân đồng dạng chỉ cần rời ra ngoài liền có thể tùy tiện chấn nhiếp tất cả thế lực t i n h tế liên bang đang lo không tìm được cơ hội hướng ngoại giới tuyên dương môn này vũ khí đâu những này tinh không hải tặc nhóm lại là chính mình đưa tới cửa cái này khá tốt chỉ cần đem phần này thu hình lại bán trao tay cho những tin tình báo kia tổ chức rất nhanh tất cả hào môn thế lực liền sẽ biết chúng ta kinh tế liên bang lợi hại hh ắ c ắ c về sau những cái k i a hảo môn thế lực nhìn thấy chúng ta t i n h tế liên bang quân đội càng được đứng sang bên cạnh người đội trưởng này tiếng cười c h u y ê n khắp toàn bộ cơ giác băng tần công cộng q một chương ba trăm tám mươi sáu thứ thời không pháo tồn tại chương ba trăm tám mươi sáu thứ thời không pháo tồn tại thứ thời không pháo một loại lợi dụng thứ thời không thông đạo năng lượng nghiên cứu ra cường đại vũ khí một kích đủ để diệt lại một khỏa tinh cầu hậu thế tư liệu lịch sử bên trong đều là như thế ghi chép nhưng là đối với loại vũ khí này lâm đào chỉ có duyên tạ tư liệu lịch sử bên trong thấy qua hậu thế thời điểm nhân loại đã triệt để đã mất đi đối môn này vũ khí nắm giữ hậu thế bởi vì cự trùng đối với nhân loại tàn phá bừa bãi nghiên cứu môn này vũ khí tinh cầu s ớ m đã luân hãm cũng trở thành mảnh vụn còn chưa kịp giữ lại môn này vũ khí tư liệu nhân loại tinh tế liên bang ở đời sau thời điểm lại không lực trở lại như c ũ loại này vũ khí nếu không thì hậu thế tinh không cự hạng cũng không trở thành lưu lạc làm vận chuyển chuyên hạng siêu thời không pháo sao lâm đảo sử dụng tên kia siêu cấp ss s cơ giáp sư đ ộ i giải trong giọng nói toát ra một tia phức tạp siêu thời không pháo tranh l u n g ư ờ i từ thu thập được số liệu ta suy đoán kia là lợi dụng t ứ thời không thông đạo một loại năng lượng đặc thù vũ khí â nói đến đây Chanh l â một vào m trận trầm âm, cách ù n g di tinh có lẽ có chút khoa trương nhưng là dưới mắt lâm đào thấy được siêu thời không pháo một cách phía dưới diễn sắt một chi sắp tới tam thiên tinh không cự hạng hà nội hậu thế nếu như còn có thể hùng có uy lực như thế vũ khí nhân loại cũng không trở thành co đầu rút cổ về thái dương hệ đông nhiên lâm đào đáy lòng khéo động hắn khẽ nhữ mày hỏi tranh ngươi biết loại vũ khí này biết đây chính là lờ vờ bảy tư liệu hhh ngươi dự định muốn lợi dụng dương diên tông kia phần lờ vờ bảy tư liệu đến đổi s a o tiếng nói nhất c h u y ể n tranh bắt đầu cười hhhh lâm đào hai mắt hiện lên lăng lệ ánh mắt tranh ngươi lúc trước không phải cũng nói cho ta biết một chút đẳng cấp cao tư liệu tranh ngay vậy nhất thời ngữ trệ hơi có chút xấu hổ ý vị nếu như ngươi nguyện ý đem tin tức không ràng buộc cung cấp cho ta nói không chừng về sau ta cũng sẽ có không ràng buộc cung cấp tư liệu đưa cho ngươi thời điểm lâm đào lạnh nhạt nói một tiếng n g ư ơ i có thể có tư liệu gì không ràng buộc cung cấp cho ta tranh xem thường hư một tiếng thật là như thế này lâm đ à o khoe miệng mỉm cười hắn rất rõ ràng tranh thu thập nhân loại t i n h tế liên bang tư liệu dù ý ta nhớ được ngươi trừ thu thập nhân loại t i n h tế liên bang tư liệu hơn nữa còn một mực yên lặng giám thị đoàn kia ký ức kim loại a tranh l ầ người n sau đó nối u lòng miệng tốt ta ngươi có nhớ ngươi bây giờ lời nói mà lại ngươi vẫn phải trước tiên đem đoàn kia ký ức kim loại trả lại cho ta đoàn kia ký ức kim loại ta chính để cho người ta nghiên cứu nếu như có thể nghiên cứu ra được như vậy ngươi ngày sau cũng không cần trở lại cơ giới tộc liền có thể thu được một thậm chí không giới một k h ỏ a tình cầu kích cỡ tương đương ký ức kim loại lâm đào trầm giọng nói、thật. tranh h ậ t hạch tâm viên cầu hiển nhiên phát sáng lên tựa hồ hưng phấn vô cùng nhưng trong một c h ư ớ c mắt cái này xóa ánh sáng lại ảm đạm đi lâm đào không phải ta hoài nghi nhân loại các ngươi kỹ thuật các ngươi thật sự có thể nghiên cứu giai đoạn kia ký i a k ức kim loại sao đã ngươi cũng thu thập qua nhân loại chúng ta tinh tế liên bang tư liệu như vậy cũng hẳn phải biết chúng ta cũng nắm giữ ký ức kim loại hình thức ban đầu lâm đào nói tranh rơi vào trơ mặc bởi vì từ thu thập trở về trong tư liệu thật có việc này mặc dù tạm thời chỉ ở vào hình thức ban đầu chỉ khi nào thành công đây chính là muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu nửa ngày tranh rốt cuộc buông l ò n g d a n h giới cuối cùng liên quan tới loại vũ khí này tại chúng ta cơ giới nhất tộc tư liệu bên trong chỉ có tam nhãn tộc nhân đã từng sử dụng tới một lần một lần kia là chúng ta cơ giới tộc cường giả dự định thoát ly khống chế thời điểm tam nhãn tộc nhân vì có thể khống chế chúng ta cơ giới nhất tộc mới cho thấy môn này vũ khí nguyên lai、like、là liên quan đến cơ giới nhất tộc bí mật khó trách sẽ được lập làm lờ vợi tư liệu lâm đào ngầm gật đầu sau đó thì sao tranh vốn định ngân g lên nhấc lên nhưng thấy lâm đào lần nữa truy vấn cũng tiếp tục trả lời xuống dưới dù sao đã mở cái đầu cũng không kém đằng sau một chút tin tức chúng ta cơ giới tộc cường giả sớm đã ôm quyết tâm muốn thoát ly k h ô n g chế lúc ấy liền có mấy tên cơ giới tộc cường giả thừa dịp vũ khí này bổ sung năng lượng thời gian nhất cử tiến lên đem tiêu d i ệ t trận c h i ế n kia tựa hồ cũng đem tam nhãn tộc nhân liên quan tới loại vũ khí này tư liệu cùng nhau tiêu diệt hầu như không còn ở sau đó trong dòng sông lịch sử lại cũng không nhìn thấy tam nhãn tộc nhân tiếp tục sử dụng môn này vũ khí tranh nói lâm đào nghe xong não hải nhanh chóng chuyển động ấn tranh lợi mà nói môn này thứ thời không pháo thế nhưng là trải qua tam nhãn tộc nhân sáng tạo ra đến nói một cách khác môn kỹ thuật này một mực bị tam nhãn tộc nhân nắm giữ nhưng là đông nhiên lâm đ à o sắc mặt trầm xuống nhân loại tinh tế liên bang đến cùng từ đâu đạt được môn này vũ khí kỹ thuật chẳng lẽ lại nhân loại tinh tế liên bang bên trong đã sớm lẫn vào đến tam nhãn tộc nhân đội một lâm đ à o liên tưởng đến lâm gia thủ phụ tinh bên trong nhìn thấy tên kia tam nhãn tộc nhân an trừ tam nhãn tộc nhân tộc khác bảy có thể nắm giữ môn này vũ khí sao lâm đảo bỗng nhiên mở miệng hỏi không có khả năng tranh trả lời trừ tam nhãn tộc nhân bên ngoài cho một đoạn thời gian trước bởi vì ảnh quan hệ lâm đào sớm đã tại thứ thời không thông đạo trôi một khoảng cách hơn nữa còn là lấy lục thân tiến vào ngươi cho rằng từng tiến vào thứ thời không thông đạo liền có thể tùy tiện nắm giữ thứ thời không thông đạo bí mật tựa hồ phát giác được lâm đào đấy lòng suy nghĩ tranh nhất thời cười ra tiếng chuyện gì xảy ra lâm đào hỏi ngươi đã cũng từng tiến vào thứ thời không thông đạo vậy ngươi nói cho ta biết sau khi tiến vào nhưng gặp sự tình gì tranh hỏi lại gặp được sự tình gì không dung suy nghĩ nhiều lâm đào đấy lòng đã hiện ra đáp án chính là tiến vào thứ thời không thông đạo hắn mới lấy gặp được ai đặc n ạ p người thậm chí từ hành thập t r ư ở n g lao trên người tiếp xúc qua não niệm lực lượng mà lại cũng gặp phải tranh biết cơ giới tộc cự trùng nhất tộc cùng với ả n h trí nhất tộc tồn tại thậm chí hồ lâm đào còn biết nhân loại tinh tế liên bang bên ngoài đại tinh tế liên bang kết là tam nhãn tộc nhân ai đặc n ạ n người cùng với cơ giới tộc cự chủng tộc đẳng tồn tại to lớn t i n h tế liên bang đây là một cái không giới nhân loại t i n h tế liên bang một cái khác tồn tại thấy lâm đào thật lâu không nói tranh không khỏi trầm giọng nhắc nhở lâm đào ngươi tại thứ thời không thông đạo chỉ là phiêu lưu một hồi nhưng ngươi có cảm giác hay không đến thời gian nhanh chóng trôi qua lâm đào ánh mắt xếp chặt không sai hắn lần thứ nhất tiến vào thứ thời không thông đạo là tại minh viễn tinh muốn bắt giữ ảnh thời điểm bởi vì hai đầu ảnh tồn tại lâm đào bị hút vào đến thứ thời không thông đạo cũng bởi vì đi tới ảnh t i ê một chỗ bí mật xào huyện cũng có thể quen biết hai đặc n ạ n người mà tại sau mười hai tiếng ảnh lại một lần n lại mang hắn vào trong thông đạo lần này bởi vì đạt được ai đ ặ c nạp phần đồ trưởng lao trợ rút lâm đảo mới có thể lấy phá không c cỏ bởi vì sợ tùy bột những vật này trở lại nhân loại tinh tế liên bang toàn bộ quá trình đối với lâm đảo tới nói cũng liền đi qua không đến suốt cả ngày nhưng lại một lần nữa trở lại nhân loại tinh tế liên bang thời gian nhưng không kém là mấy trôi qua hai năm trừ phi có được đặc thù trang bị chỉ ở thứ thời không thông đạo bên trong làm ngắn ngủi dừng lại nếu không thì ngoại giới thời gian sẽ trên phạm vi lớn trôi qua lần nữa lúc đi ra cũng không biết năm nào tháng nào tranh nói lâm đảo có thể lý giải tranh kỹ thuật nghiên cứu cũng không phải một sớm một chiều lại thêm thứ thời không thông đạo đặc t h ủ nghĩ như vậy muốn hoàn toàn nắm giữ loại này năng lượng chỗ phải hao phí thời gian quả thực vượt qua tưởng tượng a đột ngột lâm đào lại là khe di một tiếng thế nào tranh hỏi những này tinh không c ự hạm đều có được tiến vào thứ thời không thông đạo năng lực mới ra vừa vào nhiều nhất bất quá nửa ngày thời gian khoảng cách giữa đã vượt ra khỏi không mấy năm ánh sáng lâm đào nghi ngờ nói nghe được lâm đào lời này tranh một trận trầm mặc tựa hồ đang trầm mặc bên trong đã đoán được kết quả lúc này mới tiếp tục mở miệng lâm đào xem ra ngươi là quên ta lúc trước lâm đào vinh hai những cái kia tinh không c ử hạm đều hẳn là có được đặc thù trang bị mà lại bọn chúng tiến vào thứ thời không thông đạo về sau chỉ làm dừng lại trong giây lát cho nên mới sẽ mới ra vừa vào trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lướt qua không gian mấy năm ánh sáng khoảng cách tranh giải thích mà loại kỹ thuật này ngay từ đầu cũng là từ tam nhãn tộc nhân tay bên trong lưu truyền tới cho nên ta đối với các ngư i n h â n loại tinh tế liên bang có thể nắm giữ lấy loại kỹ thuật này cảm thấy phi thường chân kinh tranh chi tiết đáp lại chớ nói làm cơ giới tộc tranh cảm giác được chân kinh cùng vì nhân loại lâm đào đồng dạng chấn động vô cùng bởi vì hắn một mực không cách nào tưởng tượng nhân loại đến cùng là từ khi nào bắt đầu nắm giữ loại kỹ thuật này theo tranh mà nói đến chẳng lẽ lại loại kỹ thuật này cũng là từ tam nhãn tộc nhân trong tay lấy được nhưng là là nhân loại nào tư liệu lịch sử bên trong một mực chưa từng thấy tam nhãn tộc nhân tồn tại thậm chí hồ nghĩ đến lâm gia thủ phụ tinh lúc bởi vì tên kia tam nhãn tộc nhân to như vậy một cái lâm gia cũng phải bị tinh tế liên bang tiếp quản lâm đ à o đáy lòng càng là chìm xuống dưới nghĩ đến nhân loại tinh tế liên bang bên trong sớm đã có tam nhãn tộc nhân tồn tại chỉ là một mực bị tinh tế liên bang lận tàng được từ sâu dù là hắn tên này đến từ người đời sau ccc ũ n đồng dạng không g á h nào tiếp xúc đ được. n h thật nhãn nhân â n n loại, là trải qua tam nhãn tộc nhân một tay qua s á g tạo ra đ ế nhiên t cơ g i á p v ă n g tần công cộng một trận tư tư tiếng vang lâm đào khẽ giật mình sau đó đưa tay đem đã quan bế cơ g i á p v ă n g tần công cộng lại lại mở ra lâm đào huynh đệ nguyên người này chuyện gì xảy ra làm sao lao là đem cơ g i á p v ă n g tần công cộng nốt mở miệng là tên kia ngữ khí có chút vội vàng sao động siêu cấp ss s cơ giáp sư đội trưởng lâm đào nhún vai không có đi giải thích lâm đào huynh đệ phía trên yêu cầu chúng ta giải quyết những này còn sót lại tinh không hải tặc hà nội cái này Cái cũng kia này, tên kia thường huynh lâm à là này cấp tốc chỉ chốt, cũng được mấu xuất tiếp tình túng. lời, nói người hiện đến lùng l khó vị vẻ đào đấy lòng nháy mắt minh bạch những này siêu cấp ss cơ giáp sư là dự định để hắn mang lấy bọn hắn đi thu lôi bởi vì bọn hắn không cách nào tự hành giải quyết những cái kia tinh không tự hạng tên này siêu cấp ss s cơ giáp sư đội trưởng có chút không quá h ợ p cách để tránh để hắn thành vì mọi người cái đích chỉ trích lâm đảo chỉ tốt nhắc nhở một tiếng ha ha ha ha bọn hắn vì cho chúng ta cơ hội một mực không thể tự mình đánh chìm tinh không tự hạng lần này đương nhiên trải qua bọn hắn tới trước cũng cho bọn hắn cơ hội này tên tia siêu cấp ss s cơ giáp sư đội trưởng cười ha ha lại là sớm đã làm tốt ăn bài ma thần cơ giáp phía trước mang theo một giải siêu cấp ss s cơ giáp sư cấp tốc tiến đến đánh rơi những cái kia hãy còn còn sót lại tinh không hải tặc nhóm tinh không tự hạng t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy cùng siêu cấp ss s cơ giáp sư gặp mặt thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạng lâm đ ả o mới từ ma thần cơ giáp xuống tới phía dưới đã bu đầy người kia cũng là so với hắn càng về sớm hơn tới siêu cấp ss s cơ giáp sư lâm đ ả o huynh đệ một thân cao lớn đầy người giữ t ậ n tráng hán tùy tiện trách móc đi chúng ta đi uống một chén đi người này hiện lại chính là tên kia ngự khí có chút vội vàng sao động siêu cấp ss s cơ giáp sư đội trưởng lâm đ ả o huynh đệ không nên gấp đi tên kia nhân tinh thường huynh cũng bu lại mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ trải qua tại chúng ta đều là học viên cấp cơ giáp sư lại thêm cái này giao nhiệm vụ độ khó không cao cho nên đều chỉ là phối cấp chúng ta phổ thông phi không cơ giáp ân v ố n rượu trước đó có thể hay không để cho chúng ta tham một chút bộ này cơ giáp đâu nhân tinh thường hình nhất thời làm được một đám cơ giáp sư đều là hai mắt tỏa sáng liền ngay cả tên kia tráng hán đội trưởng cũng là một đầu b u lại chỉ kém thuận lên xuống đỡ tiến vào cơ giáp khoang thuyền lâm đào ma thần cơ giáp chẳng những dùng đặc thù kim loại có thể chống cự tinh không cự hạ mưa đạn công kích mà lại tại tính năng bên trên tựa hồ s o bộ kia từ minh viễn tinh bán ra k hai còn cao hơn một chút cái này tự nhiên đưa tới một đám cơ giáp sư hào hứng muốn tham quan ma thần cơ giáp lâm đào đáy lòng cười một tiếng xem chừng ma thần cơ giáp để ở chỗ này thời điểm đã sớm bị những người này cho tham quan cái thấu lúc này hẳn là đã xà tùy côn bên trên muốn để hắn cho bọn hắn giảng giải một chút cơ giáp phương diện tri thức mà thôi một trận trầm âm lâm đào đáp ứng điều kiện này tuy nói linh hồn đến từ hậu thế nhưng lâm đào đồng dạng cũng là tinh tế liên bang bồi dưỡng ra được cơ giáp sư mà lại cũng từng cùng trước mắt đám người đồng dạng đều là từ lúc này tới c h ỉ bất quá lâm đào tương đối may mắn gặp trong đời quý nhân đối với những người này lâm đào không tính là bọn hắn quý nhân nhưng mang lên đoạn đường vẫn là có thể được bởi vì lâm đào xem bọn hắn thuận mắt vẹn vẹn chỉ là cần một cái lý do trải qua tinh tế liên bang bồi dưỡng ra được cơ giáp sư trừ phi đến đặc thù thời cơ bằng không bọn hắn không cách nào tại lưu danh hậu thế cho dù lâm đào bực này cơ giáp đại sư cũng vẹn vẹn chỉ là lấy cơ giáp đại sư bốn i ệ u đến khái quát một chút trừ phi có được đặc thù bối cảnh liền như là hậu thế danh môn t ử đệ hoặc là một thế này h ả o môn bối cảnh dù sao lâm đào ở đời sau tư liệu lịch sử trông đến cơ giáp sư danh tự cơ hồ đều là một chút hào môn tự đệ cùng loại trước mắt đám người tối đa cũng liền như là lâm đào đồng dạng chỉ lấy một ít cơ giáp sư đến khái quát. tuy nói thật đáng buồn nhưng cái này cũng là bọn hắn chân thực khắc họa nhìn thấy lâm đào gật đầu người kia tinh thường huynh lập tức tinh thần tỉnh táo hai mắt ánh mắt càng là sáng lên lâm đào huynh đệ ta nhìn ngươi cái này cơ giáp thế nhưng là ngay cả tinh không cự hạ mưa đạn cũng không thể lưu lại vết tích đến cùng là dùng tài liệu gì chế tạo cái này vừa nói chớ nói lâm đào khẽ giật mình liền ngay cả những cái kia vây tại một chỗ cơ giáp sư nhóm cũng là s ư ơ n g sở một chút cơ giáp vật liệu là trừ cơ giáp kỹ thuật bên ngoài một khung cơ giáp mấu chốt nhất hạch tâm bí mật có lẽ đây cũng là minh viễn tinh chính tại bí mật nghiên cứu tiểu mới vật liệu như thế tùy tiện h lâm đ à o sẽ trả lời sao đám người s ữ n g sở về sau ánh mắt đều là nhìn phía lâm đ à o lâm đ à o mỉm cười làm sao ngụy trưởng quan không nói cho các người biết ta bộ này cơ giáp thế nhưng là tại lâm gia thủ phủ tinh tịch thu được sao cái gì tại lâm gia thủ phủ tinh tịch thu được đó chính là nói bộ này cơ giáp là lâm gia nghiên cứu ra được t không nghĩ tới thật không nghĩ tới hào môn lâm g i a vậy mà nghiên cứu r a loại này tính năng cơ giáp cái này lâm g i a bọn hắn đến cùng muốn làm gì đám người một trận kinh nghị đột ngột bọn hắn phảng phất tâm hữu linh tê bỗng nhiên cùng nhau ngậm ngược lại ngừng cái đề tài này n g u y một trận trầm mặc sau tên tiêu tráng hắn đội trưởng gặp tình hình không đúng vội vàng đứng ra đội chủ đề hắn tùy tiện cười cười thật không nghĩ tới lâm đào huynh đệ lại có thể đạt được dạng này một không cơ giáp lâm đào huynh đệ ngươi đạt được bộ này cơ giáp thời gian cũng không dài a vậy ngươi đến cùng là như thế nào đem bộ này cơ giáp tính năng hoàn toàn phát huy ra lâm đào một trận chiến tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hiện nhiên lâm đào đã hoàn toàn lần mò ra bộ này cơ giáp đem cơ giáp tính có thể phát huy đến hoàn mỹ cảnh giới hoàn toàn phát huy lâm đào lắc đầu nếu như theo chân chính tình hình hắn cũng không tính hoàn toàn đem cơ giáp tính năng cho phát huy ra bởi vì bộ này cơ giáp phần lớn thời gian vẫn trải qua tranh k h ô n g chế bất quá nếu như bảo lưu lấy nguyên bản não người trí năng có lẽ những người trước mắt này tiến vào cơ giáp khoang thuyền bề sau cũng có khả năng phát huy đến như cùng hắn đồng dạng trình độ đi lâm đào hai mắt có chút nhau lại trải qua tranh đối cơ giáp khống chế đáy lòng của hắn rất rõ ràng những người kia nao trí năng tính t h dụng thấy lâm đào lắc đầu mọi người đều là khẽ giật mình ánh mắt hồ nghi lâm đào ngươi trở về các ngươi đều ở nơi này làm gì đúng lúc này một phương khác hướng chuyển đến hai thanh thanh â m đám người quay đầu lại một nhìn lại là ngụy phi hàng cùng với lâm v ã n hinh hai người làm bạn mà tới hai người trên mặt t i ế u dung nhìn một chút lâm đào lại nhìn một chút một đám siêu cấp ss s cơ giáp sư lâm v ã n hinh cũng chẳng có gì ngụy phi hàng t i ế u dung lại là m ư ờ i phần dối trá mắt thấy một đám siêu cấp ss cơ giáp sư vây quanh lâm đào đạo quanh đâu còn nhìn không ra đám người này đã nhận đồng lâm đào tồn tại nhớ ngày đó hắn nghĩ phải đánh vào bọn này siêu cấp ss cơ g i á p sư nhưng là dùng không ít thủ đoạn nhưng thẳng đến bây giờ lại không một người nguyện ý tán đồng hắn tồn tại cùng là cơ g i á p sư bực này so sánh quả thực đề ngụy phi hàng đáy lòng giống như ăn hết con rồi chết khó chịu may mà nghĩ đến thân phận của mình hắn phần này tâm tính mới thong thả không ít vô luận lâm đạo tại cơ g i á p phương diện có được mạnh hơn thực lực dưới trướng cũng bất quá một khỏa tinh cầu cho dù đại nghị trưởng coi trọng mắt tấn thăng làm cỡ lớn hào môn thế lực tối đa cũng chỉ có thể có được trăm tinh cầu bực này thân phận rơi ở trong mắt người bình thường mấy như lên trời đồng dạng nhưng là nguy phi hàng thế nhưng là trần hổ viễn đại nghị trưởng đệ tử mà lại nhất có nhìn trở thành đời tiếp theo đại nghị trưởng một khi trở thành đại nghị trưởng lâm đào còn có thể đáng là gì nghĩ tới đây nguy phi hàng trên mặt tiếu d u n g lần nữa nở rộ lâm đào vừa vừa trở về các ngươi vẫn là không cần giày vào hắn đúng các ngươi không phải còn muốn viết tắt h i ế n báo cáo sao những n à y siêu cấp ss s cơ giáp sư tuy nói có được siêu cường cơ giáp sư kỹ thuật nhưng ở trong trại huấn luyện bọn hắn vẫn là học viên mỗi lần chiến đấu đều phải viết lên một phần tư liệu hồi báo một chút thành tích phần này thành tích thế nhưng là biết coi bói tiến bọn hắn cuối cùng kiểm nghiệm thành quả có thể nói liên quan đến bọn hắn ngày sau có thể hay không trở thành tinh tế liên bang trên danh nghĩa siêu cấp ss s cơ giáp sư tốt ta chúng ta cũng trở về đi viết báo cáo trắng hắn đội trưởng liên tục gật đầu hh ắ c ắ c lần này ta thế nhưng là đánh chỉ mười chiếc tinh không cự hạng một khi nhập báo cáo thành tích cuối cùng khẳng định có thể thuận lợi quá quan thiên t i ê u nhân tinh thường huynh c á n lên hai tay h ừ nếu như không phải ta cho các ngươi chống đỡ những cái k i a tinh không hải tặc cơ giáp ngươi có thể có cái thành tích này lời này nhất thời gây nên một phần nhỏ siêu cấp ss cơ giáp sư bất mãn ha ha đúng đúng đúng nếu như không có các ngươi ta cũng vô pháp đánh chìm mười chiếc tinh không cự hạng điểm này nhất định phải ghi vào trong báo cáo đợi lát nữa ta đến làm chủ mọi người đau nhức uống một bữa thường huynh vung tay lên cả đám các loại rời đi nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn lâm vãn huynh che lấy miệng nhỏ nở nụ cười ngụy phi hàng trên mặt mặc dù treo đồng dạng ý cười nhưng khỏe miệng lại trong lúc lơ đãng toát ra một vòng miệng mai ý bởi vì làm cơ giác sư hắn đã không cần lại để ý tới chiến tích lâm đ à o lần này xuất chiến nếu như không có ngươi kéo lấy những cái kia tinh không hải tặc sợ là chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội có thể nhất cử toàn diện bọn hắn lâm vãn huynh cười nói, nghe được không bằng nhìn thấy thật không nghĩ tới dựa vào một khung cơ giáp ngươi thật sự có thể tùy ý đánh chìm tinh không cự h ạ m ngụy phi hàng cũng là mỉm cười nghĩ một đằng nói một mẹo khen lâm đào lơ đến khoát tay áo nếu như không có xuất thủ của bọn hắn ta cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn đánh chìm kia hai trăm chiếc tinh không cự h ạ m cái này cũng không giống như một cái lợi dụng một khung cơ giáp đánh chìm một ngàn chiếc tinh không cự h ạ m người nói lời lâm vãn hinh nghiêng mẹo đầu sọ mắt cười nhìn qua lâm đào lâm đào nhúng, nhúng a y đẩy ra cái đề tài này đúng rồi các ngươi tinh không cự hạo phát xạ đến cùng là vũ khí gì một kích liền có thể d i ệ t sát ba n g h n chiếc tinh không hải tặc tinh không cự h ạ n những cái kia chỉ riêng nhìn có chút giống siêu thời không thông đạo con mang chẳng lẽ các ngươi đã nằm giữ suýt lâm đào còn chưa nói xong lâm vãn huynh v ộ i vàng dựng thẳng lên một ngón tay làm cài im lặng thủ thế ngụy phi hàng thần sắc cũng là trở nên thận trọng lâm đào cái đề tài này không thích hợp ở đây làm luận nhìn bốn phía về sau liền hướng lâm đào đưa cái ánh mắt đi thôi chúng ta đến phòng hợp đi ngồi lên một hồi lâm đào âm thầm nhũ mày nhưng vẫn là đi theo hai người tới chiến hạm phòng hợp trong phòng hợp chỉ có ba người lâm đào ngươi cảm giác cảm giác kia vũ khí cùng cái gì có quan hệ ngụy phi hàng bất động thanh sắc hỏi lâm đảo cũng không nốc cảm giác được hai người thần sắc bên trong tựa hồ có một tia không ổn nhất thời nhún nhún may có chuyện này nói xong hắn lại là nháy nháy mắt hỏi lại những cái k i a tinh không hải tặc tinh không cự hạm không phải ta cùng những cái k i a siêu cấp cơ giáp sư cùng nhau đánh chìm sao lâm đảo bộ này nhân tinh bộ d á n g nhất thời khiến cho lâm vãn hinh sửng sốt một hồi lâu liền ngay cả ngụy phi hàng cũng là ngốc chỉ chốc lát nửa ngày lâm vãn hinh thổi phù một tiếng bật cười thật không nghĩ tới ngươi lâm đảo cũng là như thế này người ngụy phi hàng mỉ Thuất ta. lâm vãn hinh vụn trộm nhìn lướt qua ngụy phi hàng s á t mặt gặp hắn cũng không có ý định lại tiếp tục truy cứu xuống dưới không khỏi dừng tiêu d u n g chỉnh ngay ngắn s á t mặt một mặt chính trọng lâm đảo kia vũ khí hiện tại còn không thể chuyển đi ra bên ngoài ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra việc này việc quan hệ trọng yếu lâm đảo ngươi muốn nhớ lấy một bên ngụy phi hàng cũng là trầm giọng nhắc nhở lâm đảo gật gật đầu cảm giác được ba người ở giữa tựa hồ đã không có tiếp tục trao đổi đi bầu không khí không khỏi hợp thời mở miệng nếu như không có việc gì vậy ta đi về trước ừ n người đi về trước đi chờ chúng ta thu thập một chút chiến trường liền sẽ tiếp tục bay hướng thủ đô tinh lâm vãn hinh nói q một chương ba trăm tám mươi tám sơ vãn g thủ đô tinh chương ba trăm tám mươi tám sơ vãn g thủ đô tinh làm cơ g i á p sư đặc biệt là một lòng nghĩ muốn tăng lên tự thân kỹ thuật cơ g i á p sư đại lượng huấn luyện làm đến bọn hắn sinh hoạt mười phần b ộ t thẻ suốt này trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện giống trước mắt bọn này ngồi lấy thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạm siêu cấp ss s cơ g i á p sư tuy nói sẽ gặp phải chiến tranh nhưng cái này rất có thể là bọn hắn hiếm có thời gian nghỉ ngơi thậm chí có thể nói là khó được một lần ngày nghỉ sau khi trở về khẳng đ tuy là ạ i được an như g u n thế so sánh tinh không cự hạm đã tốt hơn nhiều bình thường tinh không cự hạm mỗi ngày có thể tiến hành siêu thời không thông đạo số lần chỉ là ba lần mà động cơ bảo dưỡng thời gian càng là dài đến m ư ơ i giờ trở lên mỗi khi gặp siêu thời không động cơ tiến hành bảo dưỡng thời điểm những cái kia cơ giáp sư đều sẽ cố ý trước đến tìm kiếm lâm đ à o lấy uống rượu làm lý do đem hắn mang lên quán b a hỏi một trận liên quan tới cơ giáp kỹ thuật sự tỉnh lâm đ à o dù không thích rượu nhưng cũng nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau thì đến ra tay chỉ điểm một chút đáng tiếc là hậu thế cơ giáp kỹ thuật rất nhiều đều đã tại lúc đầu minh định giới tuyến tại ghen cường hóa dược tề xuất hiện về sau đầu này giới tuyến càng phát ra minh s á c nếu như không có đầy đủ nhục thân đem không cách nào tu học càng thêm độ khó cao cơ giáp động tác nhằm vào lên trước mắt bọn này siêu cấp cấp độ ss s cơ giáp sư nhục thân trình độ lâm đ à o hơi chỉ điểm một chút cơ giáp động tác giống như là lợi dụng k 2 2 3 t ứ chi hình cái bậy đặc thù vận động phương thức cùng với vòng thức cơ giáp cao cơ động di động thậm chí ngay cả một chút còn không có xuất hiện tại thời kỳ này hình người cơ giáp phương thức chiến đấu cũng x á c h một chút trải qua mấy lần tụ hội về sau lâm đ à o cảm giác được có thể chỉ điểm cơ giáp động tác đã đầy đủ nhiều mà lại nếu muốn lại chỉ điểm xuống đi trừ phi những n à y cơ giáp sư cũng giống minh viễn tinh những cái tĩa cơ giáp sư đồng dạng thường ăn g e n cường hóa dự tề nếu không là không thể nào làm ra những cái kia độ khó cao cơ giáp động tác ngày này thương minh lại một lần nữa tìm tới cửa lâm đào những người kia lại tới tìm ngươi l ư u tuyết bánh khẽ n h ư m à y khoảng thời gian này lâm đào một mực cùng đám kia cơ giáp sư hôn cùng một chỗ có loại muốn đem bọn hắn những người này cho ném cách đồng dạng làm cho l ư u tuyết bánh bất mãn hết sức ha ha người trẻ tuổi liền để bọn hắn ở lâu một hồi đi cổ lôi đại sư ngược lại là lơ đ ễ m sư phó chúng ta lần này nhưng là muốn đi thủ độ tình liền ngay cả chúng ta cũng không biết sẽ tại nơi đó gặp được sự tình gì lâm đào dạng này cùng đám người kia hôn cùng một chỗ ai lưu tuyết đánh cười cười. hai y tay ôm ở trước ngực lạnh hừ một tiếng kỳ thật nàng nhất là bất mãn chính là cái kia lâm văn hình rõ ràng nàng đã cùng cái kia ngụy phi hàng đã có một chân cũng không ngừng xích lại gần lâm nào muốn bộ chút gần như cái này không rõ ràng nghĩ muốn đùa bỡn lâm nào làm lâm nào không nhiều thân nhân lưu tuyết đánh đây là sợ lâm nào rơi xuống cái bây không tự biết lâm đào nhịn không được cười lên cổ lôi đại sư ánh mắt quái dị tại trên thân hai người một trận dò xét về sau lắc đầu không có lên tiếng dương thị võ quán một đám đệ tử nhóm bởi vì sư phó dương diên tông qua đời lại thêm đại sư h i n h trình bình hào tạm thời b i ệ t ly giống như là không có chủ tâm cốt đồng dạng khoảng thời gian này một mực ở tại cổ lôi đại sư nơi này nghe được lưu tuyết thoánh không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau may m à nhị sư huynh vệ duy đối lâm đào cũng coi như tương đối tín nhiệm lúc này không khỏi mở miệng tuyết thoánh sư muội lâm đào sư đệ tử có chừng mực nếu không phải dạng này sư phó trước khi lâm trùng cũng sẽ không gọi để đại sư vệ duy mở miệng lưu tuyết đánh nhất thời ngậm p i ệ n g lại nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy tức giận khuôn mặt lâm đào lắc đầu về sau cùng cổ lôi đại sư đưa cái ánh mắt về sau rời khỏi phòng khoảng thời gian này cũng coi là lấy được những cái kia siêu cấp ss s cơ giáp sư nhóm tín nhiệm bây giờ cũng giờ đến phiên lâm đào lời nói khách sáo thời điểm đến đi này lâm đào y nguyên như thường điểm chỉ là nước trái cây đối với rượu lâm đào thực sự không nhiều hứng thú lắm mà lại c ò n đối với độ cao sử dụng đại não cơ giáp sư mà nói hại lớn hơn lợi bất quá lâm đào cũng minh bạch bọn này cơ giáp sư tại sao lại trầm mê ở cồn dù sao độ cao huấn luyện cũng là yêu cầu một đầu con đường đến tiến hành phát tiết mà còn đối với những n à y cơ giáp sư đến nói có lẽ cũng là một loại khác phát tiết phương thức đi bọn hắn bình thường sinh hoạt chứ huấn luyện vẫn là huấn luyện mười phần b ộ t thể những ngày này ở chung lâm đảo cũng biết bọn này siêu cấp ss s cơ giáp sư danh tự giống như là tên kiên lời nói tương đối vội vàng sao động đội trưởng nhưng lại có một cái vẻ nho nhã tên là chu trí dụ danh tự ngược lại là cho người ta một loại người nhiều mưu trí cảm giác cảm giác nhưng chân thực biểu hiện lại là hoàn toàn tương phản vị tiên nhân tinh thường hình tên là thường xuyên bọn hắn nguyên bản đều là quân đội bên trong cao cấp cơ giáp sư t h ủ tinh tế liên bang chiêu mộ lúc này mới tiến hành siêu cấp ss s cơ giáp sư huấn luyện nhìn thấy lâm đào điểm chính là nước trái cây chu trí dục nhữ mày lâm đào huynh đệ ngươi làm sao lao uống loại này không có dinh dưỡng đồ vật chu trí dục ngữ khí mặc dù có chút không quá đáng tin cậy nhưng cũng minh bạch chỉ ra lâm đào có chút cùng bọn hắn bọn này siêu cấp ss s cơ giáp sư có loại không hợp nhau phong cách lâm đào nhún bay cười ngã không thể giải thích cái gì thường xuyên nhất thời xích lại gần tới trên mặt chất đầy tiêu dùng lao chu cái gì gọi là không có dinh dưỡng đồ vật ta xem chúng ta uống những rượu này t i n h mới thật sự là không có dinh dưỡng đồ vật đâu nhìn thấy lâm đào huynh đệ ta đều muốn đem nó đi t h ả i mất d ừ n g a chu trí g ụ c ngưng lên chén rượu miệng lớn rót một miệng lớn thường huynh ngươi có thể từ bỏ ta có thể đem bộ kia phi không cơ giáp đều cho ăn vào trong bụng lời này nhất thời làm được một đám cơ giáp sư nhóm ồn ào không thôi bất quá nói trở lại thường xuyên lại há có thể tùy tiện từ bỏ cái này cồn dù sao một khi rời đi như vậy ngày sau trở về trại huấn luyện buồn kẻ sinh hoạt tuyệt đối có thể đem hắn chết ngạt ở nơi đó thường xuyên biết mình sự tỉnh chỉ tốt cười ha hả đầy ra chủ đề ha ha ha ha còn có ba ngày liền trở lại thủ đô tinh nếu như không thừa cơ hội này h ả o h ả o uống một trận trở lại trại huấn luyện về sau mỗi ngày chỉ có thể uống như vậy mấy miệng nhỏ vậy nhưng đến phiên ta đi an phi không cơ giáp đám người nhất thời lại là một trận ồn ào nghe nói còn có ba ngày liền trở lại thủ đô tinh lâm đ à o ánh mắt một trận tránh chuyển liên quan tới thủ đô tinh hậu thế chỉ để lại văn tự cùng hình ảnh ghi chép c ự t r u n g nhất tộc xuất hiện làm cho nhân loại ngay cả thủ đô tinh video cũng chưa kịp lưu lại một phần trong một t r ớ c mắt lâm nào trong đầu đã hiện ra cùng thủ đô tinh tương quan văn tự cùng với hình ảnh đây là một viên cùng địa cầu có mấy phần tương tự tinh cầu màu xanh nước biển nhưng lại so thái dương hệ địa cầu lớn mấy gần mười lần từ vũ trụ nhìn lại mặc dù thổ địa không nhiều nhưng diện tích cũng gần như địa cầu gấp mười có bao nhiêu đây là một viên siêu cấp c ự tinh chỉ bất quá liên quan tới văn tự ghi chép hiện lên ở lâm đ ả o tâm trí lúc lâm đ ả o không khỏi con ngươi có chút có vào đây là một viên mỹ lệ nhân tạo tinh cầu tinh không bên trong tinh cầu bộ hết thảy đều là tụ tập nhân loại đứng đầu nhất kỹ thuật mà chế tạo ra một viên đặc thù tinh cầu mười mặt trời tinh hệ khiến cho tinh cầu mặt ngoài thời gian dài rơi vào bạp chiếu nhưng bởi vì nhân loại đã có được mười phần cao siêu tinh cầu khai phát kỹ thuật bên trong tinh cầu khó được duy trì cùng địa cầu đồng dạng bốn mùa b i ế n hóa đây là một viên không đi một chuyến liền sẽ đợi này hối hận tinh cầu nếu có may mắn tiến vào bên trong sẽ có một loại như lâm tiên cảnh tâm tình nếu không phải thủ đô tinh nghiêm quản giam chế nơi đó sẽ là một viên phi thường đáng giá nghị phép b u ô n g lòng tinh cầu liên quan tới thủ đô tinh văn tự ghi chép có rất nhiều nhưng càng nhiều hơn chính là hậu thế tiểu thuyết gia đối viên tinh cầu này dành nghĩ may mà lâm đào tại trong quân đội cũng coi như có được rất là cao cấp chức quyền cho nên còn có thể từ tinh tế liên bang nội bộ mạng lưới bên trong tìm tới liên quan tới viên tinh cầu này miêu tả viên tinh cầu này đại biểu cho nhân loại độ cao phát triển khoa học kỹ thuật thành quả thậm chí còn có thể đại biểu lấy cả nhân loại tinh tế liên bang bề ngoài lợi dụng nhân loại nhất công nghệ cao thành quả mà chế tạo ra một cái đặc thù thái dương hệ mười k h o a hàng tinh mặt trời lâm đào lông mày vo thành một nắm hắn không rõ vì sao muốn sáng tạo ra dạng này một cái quái dị thái dương hệ không nói mười vầng thái dương vẹn vẹn lâm gia tinh hệ nhìn thấy song thái dương thể hệ lâm đảo cũng tương tự rất không rõ vì sao lâm g i a chọn dạng này một cái thái dương hệ làm căn cứ đối với một cái thái dương hệ đến nói mặt trời càng nhiều cũng không phải là càng tốt bởi vì cái này chỉ sẽ tạo thành nên thái dương hệ bên trong ở người tinh cầu phiền phức giống như là lâm gia thủ phụ tinh vì chống cự mặt trời bạo chiếu không thể không tại tinh cầu xung quanh kiến tạo mấy đầu vành đ a i sát lúc này mới duy trì bên trong tinh cầu bộ cân bằng mười vầng thái dương lâm không dám tưởng tượng. thừa dịp lên trước mắt đám người uống qua không ít rượu lâm đảo lợi dụng đúng cơ hội bất động thanh sắc hỏi thủ đô tinh thật có được mười vầng thái dương sao cái này vừa nói một đám cơ giáp sư đều là sững sờ một chút đặc biệt là chu trí dục hắn n g ư ợ c nuốt miệng lớn rượu về sau mắt say lờ đờ nhập nhèm nói lâm đào ngươi thật không biết thủ đô tinh mười mặt trời lâm đào lắc đầu thấy mọi người sắc mặt biến được quái gì, không khỏi giải thích ta một mực tại minh viễn tinh tầng dưới chót sinh hoạt lúc ấy ngay cả đồng hồ cũng là tương đối thấp cấp c á c xén hình cho nên chỉ có thể thu một chút điện đài tin tức đối với tivi tin tức cũng rất ít tiếp xúc thì ra là thế những này cơ giáp sư nhóm nhất thời hiểu được dù sao trong bọn họ cũng có người có cùng loại lâm đào kinh lịch chỉ bất quá lâm đạo cao cao. đã ngươi còn chưa từng gặp qua thủ đô tinh cùng chúng ta nói cho ngươi chẳng bằng đến nơi đó ngươi tận mắt một chút tương đối tốt chu trí dục bình thường đội vàng sao động lại tùy tiện bộ dáng lúc này lại là có chút thận trọng có ý riêng nói không sai chu đội trưởng nói không sai chúng ta nói cho ngươi tuyệt đối mỗi người đều có khác biệt thuyết pháp chẳng bằng ngươi tận mắt một chút vẫn còn tương đối tốt nhớ ngày đó khi tiến vào đến thủ đô tinh về sau ta hầu như đều giật mình tê u lên chỗ kia chật trượt loại địa phương tiêu bình thường thật không dám suy nghĩ giống đúng nha vậy đơn giản chính là tập hợp cả nhân loại tinh tế liên bang nghiên cứu khoa học kỹ thuật đại thành thật không biết những người kia đến cùng là như thế nào tạo ra như thế một cái thái dương hệ gia chu trí dục dẫn tới một đám cơ giáp sư cảm thán không thôi thời gian vội vàng đ ằ n mắt Động cơ bảo dưỡng thời gian cũng nhanh kết thúc lâm đào vẫn không thể nào đạt được liên quan tới thủ đô tinh một chút điểm tin tức siêu thời không động cơ bảo dưỡng hoàn tất lập tức tiến vào bổ sung năng lượng thời gian tất cả người lập tức trở về khoang hai mươi phút sau bùn hạm sẽ tiến vào siêu thời không thông đạo cự hạm vang lên thông chi mọi người nhất thời tán đi ba ngày sau lâm đào một bên đi trở về vừa nghĩ thủ đô tinh sự tỉnh ba trời thời gian cũng không dài đã đều đã tại thuyền dạo chơi một thời gian dài cũng không kém cái này nhất thời trở lại k h a n g v õ quán c á c đệ tử đều đã về tới trong v u ồ n g của mình chỉ còn lại cổ lôi đại sư lưu tuyết đánh hai người tựa hồ đang chờ lâm đ à o trở về giờ phút này nhìn thấy lâm đ à o lưu tuyết đánh nhất thời t r ừ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau hừ rốt cục chịu trở về rồi sao nói càng là tức giận rời đi cổ lôi đại sư cười ha ha thấy lưu tuyết đánh sau khi rời đi hắn lại là chỉnh ngay ngắn sắc mặt lâm đ à o ngươi cùng những người kia trộn lẫn lên chẳng lẽ lại là đánh lấy đem bọn hắn mời trào về minh viễn tinh suy nghĩ thấy lâm đảo cười không nói cổ lôi đại sư nhất thời thở dài lâm đảo ta ngã phải nhắc nhở ngươi một chút làm cơ giáp s ta đã từng thấy qua những cái kia siêu cấp ss cơ giáp sư bọn hắn đều là tình tế liên bang tốn hao đại khí lực bồi dưỡng ra được tinh anh không phải dễ dàng như vậy mời chào nếu như phương pháp này có thể thực hiện những cái kia sớm nhận được tin tức hào môn thế lực sớm đem bọn hắn lung lạc trở về lâm đạo ngươi ai cổ lôi đại sư nhữ mày thở dài cổ lôi sư phó ta biết chuyện gì xảy ra ngươi c ứ yên tâm đi lâm đạo gật gật đầu đã lâm đạo cũng đã nói như vậy cổ lôi đại sư ánh mắt tránh chuyển mấy cái liền không thể lại nói chút cái khác kính tự rời đi thiên hậu cấp tinh không cự hạm lại một lần nữa tiến vào siêu thời không thông đạo đúng lúc này đồng hồ dây đồng hồ đ ỗ n g nhiên một trận biến hóa lại là tranh h ạ c h tâm viên cầu từ đó hiện hiện lâm đảo ta nghe được các ngươi nói chuyện tranh nói ừ n lâm đảo nhữ mày không rõ tranh đến cùng muốn nói cái gì mười k h ỏ a hàng tinh thái dương hệ đây cũng không phải là tự nhiên m à thành thái dương hệ tranh nói dĩ nhiên không phải tự nhiên m à thành vũ trụ mặc dù kỳ diệu có lẽ sẽ có mười vầng thái dương thái dương hệ nhưng loại khả năng này quả thực đến cực kỳ bé nhỏ tình trạng h ú n g chi vô luận hậu thế tư liệu lịch sử hay là chu trí dục cùng t ư ờ n g xuyên cũng đều đề cập tới thủ đô tinh mười mặt trời chính là tập hợp cả nhân loại tinh tế liên bang siêu cao nghiên cứu khoa học kỹ thuật mà thành một cái đặc thù cảnh quan chỉ bất quá lâm đào cho đến lúc này vẫn không hiểu rõ vì sao tinh tế liên bang sẽ chế tạo một cái dạng này thái dương hệ ra vì vũ trụ khó có thể gặp một lần kỳ quan không có khả năng như là lâm gia thủ phủ tinh chỗ tồn tại s o n g thái dương hệ vẹn vẹn chỉ là hai vầng thái dương liền khiến cho lâm gia tốn hao cự đại nhân tài tài lực đi chế tạo sắt hai lưng mười vầng thái dương chỉ sợ tinh cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ tại kịch liệt bạo chiếu bên trong lúc nào cũng có thể sẽ bị dẫn bạo đi tinh tế liên băng cử động lần này đến cùng cần làm chuyện gì lâm đào đấy lòng nghi hoặc không thôi tại chúng ta cơ giới nhất tộc cơ mật tối cao bên trong đã từng đề cập tới mười thái dương thể hệ tranh ngữ khí bỗng nhiên trở nên cẩn thận tranh nhất thời để lâm đào ánh mắt xích chặt hắn trong lòng hơi động, hỏi chẳng lẽ lại là tam nhãn tộc nhân chế ra không sai mười thái dương thể hệ cũng đồng dạng là tam nhãn tộc nhân chế tạo ra đặc thù tồn tại tranh trả lời vì cái gì bọn hắn muốn tạo ra loại này tồn tại lâm đào h í ế mắt tam nhãn tộc nhân ở lại hoàn cảnh không giống bình thường chỉ có bực này hoàn cảnh mới có thể thích ứ n g bọn hắn sinh tồn tranh nói lâm đào giật này cả mình sau đó nghĩ đến một chuyện khác không khỏi sắc mặt chìm sung dưới theo ngươi chẳng lẽ lại thủ đô tinh có được tam nhãn tộc nhân tồn tại có loại khả năng này tranh nói ngay vậy lâm đào ánh mắt t r a n h chuyển không chừng n ử a n g à y có thể giúp ta liên hệ đến minh viễn t i n h sao ngừng lại một chút lâm đào lại là hạ giọng ta yêu cầu không cách nào bị chiếc này tinh không cự hạm bắt được tín hiệu liên hệ cũng không khó nhưng nếu như ngay cả chiếc này tinh không cự hạm cũng vô pháp bắt được tín hiệu có độ khó rất cao từ tranh đi vào nhân loại tinh tế liên bang về sau lâm đào còn là lần đầu tiên nghe được tranh trong giọng nói bất đắc dĩ lâm đạo ngươi không là có một đầu ảnh sao đông nhiên tranh nhắc nhở ảnh thể nội nhưng là có có thể liên tiếp thứ thời không thông đạo không gian ngươi chỉ cần lợi dụng ảnh loại này không gian đồng hồ phát đưa ra ngoài thông tin liền có thể trực tiếp từ không gian của nó tiến vào thứ thời không thông đạo sẽ không bị chiếc này tinh không cự hạm bắt giữ đ ư ợ c phương pháp kia có thể thực hiện lâm đạo s ứ n g sở mặc dù ta không rõ ràng nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật nhưng đồng hồ thông tin lại là lợi dụng thứ thời không thông đạo tiến hành tín hiệu truyền bá tranh lời nói mặc dù có loại nâng lên nhân loại khoa học kỹ thuật ý vị nhưng càng sâu một tầng lại là biểu đạt ra loại kỹ thuật này vô cùng có khả năng cũng là đồng dạng đến từ tam nhãn tộc nhân lâm đào trực tiếp xem nhẹ điểm này gọi ra cổ đạt hình bóng lúc này thiên hậu cấp tinh không cự hạm đang đứng ở thứ thời không thông đạo bên trong cổ đạt chi hình bóng sau khi xuất hiện cảm nhận được thứ thời không thông đạo khí tức nó không khỏi toàn thân chấn động c ả m khái nói thứ thời không thông đạo sao á n h nguyên bản chính là có thể tùy thời tiến vào thứ thời không thông đạo tinh không sinh vật nhưng bởi vì cùng lâm đào ước định một mực n ố c tại mặt nhẫn bên trong mặc dù một mực chú ý tình huống bên ngoài nhưng chân chính đi c à n thụ cùng nhìn được nghe được nhưng lại có chỗ khác biệt lâm đào không lo được cổ đạt hình bóng c à n khái đi thẳng vào vấn đề ta m u ố người có thể tùy thời hướng ra phía ngoài truyền t ố n g tin tức sẽ không bị bất luận kẻ nào bắt được cổ đạt hình bóng nói ra bởi vì cùng cổ hành trình hợp khoảng thời gian này ta đều ở vào so sánh trạng thái hư nhượng không cách nào làm cho các ngươi bảo trì thời gian dài thông tin có thể kiên trì bao lâu thời gian lâm đào hỏi dùng nhân loại các ngươi thời gian đại khái là ba phút tà hữu đồng ạ t h hồ đối diện chính thác ngữ khí vẫn như trước kia đồng dạng âm lưu nhưng lại so dị vãng nhiều hơn một điểm một trọng giờ phút này liên tục truy vấn thời điểm còn duy trì một vòng cảnh giác giống như là sợ hãi lâm đảo tín hiệu sẽ bị truy tra cảm giác cảm giác thời gian không nhiều lâm đào không kịp trả lời lập tức hỏi t r í n h thác người an bài kia chiếc tinh không tự hạm hiện tại ở đâu đồng hồ đối diện t r í n h thác rõ ràng sững sờ một chút hắn phản ứng tương đối nhanh lập tức phát giác được lâm đào dị t h ư ờ n g vội vàng trả lời chúng ta tinh không tự hạm đã tiếp đến trình bình hảo căn cứ hắn tin tức các ngươi sẽ hướng thủ đô tinh cho nên ta liền an bài bọn hắn vụ n trộm thủ đô tinh phương hướng chạy tới chúng ta biết ngươi đã lên tinh tế liên bang chiến hạm cho nên một mực không dám cùng ngươi liên hệ chính thác hạ giọng đã tiếp đến trình bình hảo cũng cùng một chỗ chạy tới thủ đô tinh sao như thế một tin tức tốt ngươi nói cho bọn h chờ đến thủ đô tinh phụ cận đầu tiên tìm một chỗ che giấu hết thẻ thông tin đều lấy đại sư m i n h của ta c h ỉ n h bình hào đồng hồ làm chủ các ngươi không dùng lại minh viễn tinh phương diện đồng hồ liên lạc với ta ta hiểu được chính thác sau khi gật đầu lại là nói ra lâm đ ả o ta tại kia c h i ế c tinh không cử hãm an bài trình thừa các ngươi đã từng cùng nhau hợp tác qua hẳn phải biết năng lực của hắn t r í n h thừa sao đây càng là lâm đ ả o nghe được khác một tin tức tốt đối với t r ỉ n h thừa năng lực làm việc lâm đào cực kỳ yên tâm đã an bài trình thừa sự tỉnh phía sau cũng sẽ thuận tiện không ít lần này thủ đô tinh chuyển đi nếu như hết thẻ thuận lợi còn dễ nói nếu như không thuận lợi như vậy lâm đ ả o chỉ có thể cường thế rời đi mắt thấy đếm ngược cũng nhanh kết thúc lâm đ ả o vội vàng kết thúc thông tin siêu cổ đạt hình bóng co vào thu nhỏ trao hỏi cũng không đánh lập tức trở về đến mặt nhẫn bên trong tựa hồ lần này xuất thủ làm cho nó càng là giả hơn yếu không thể không tạm thời tránh về mặt nhẫn nghỉ tay n u ô i tranh cũng rút về đồng hồ dây đồng hồ thời gian thấm thoát ba ngày đảo mắt l i ề n qua thiên hậu cấp tinh không c ử hạm đầu t à u từ thứ thời không thông đạo chui ra về sau tính mịch đứng tại tinh không hạm thượng tất cả nhân viên chú ý siêu thời không động cơ hiện đang ở bảo dưỡng trạng thái hai mươi phút sau sẽ tiến vào thủ đô tinh hệ nếu có ngắm cảnh yêu cầu có thể hướng hạng kiểu xin mở ra trong khoang ngắm cảnh cửa sổ tin tức truyền thống ba lần suy khoang thuyền cửa mở ra lại là cổ lôi đại sư lưu tuyết thánh cùng với một đám võ quán đệ tử lâm đ ả o chúng ta nhanh đến thủ đô tinh l ư u tuyết thánh nói thủ đô tinh hệ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy mười thái dương tinh hệ lâm đ ả o chúng ta muốn hay không xin một cái ngắm cảnh cửa sổ、cổ、lôi đại sư ha ha cười không có chút nào bất luận cái gì cảm giác á bách bất quá cũng là khó trách cổ lôi đại sư thân là cơ giáp sửa chữa đại sư c h ỉ sợ đã từng tiến vào thủ đô tinh không chỉ một hai lần đi xì không phải liền làm mười cái nóng bỏng hàng tinh sao có gì đáng xem võ quán đệ tử bên trong lục ngộng anh xì một tiếng lục sư muội ngươi gặp qua thủ đô tinh mười mặt trời trinh bình phong nghe vậy nhất thời trách móc lâm đào cũng là kinh ngạc quét lục ngộng anh tên này duy nhất võ quán n ữ đệ tử đông nhiên lâm đào đ ấ y lòng khe giật mình lại là nhớ tới dương diên tông lúc trước đến thủ đô tinh nhất định phải tìm lục ngộng thần nàng có lẽ có thể đến giúp các ngươi lục ngộng thần lục ngộng thần não hải lần nữa hiện, hiện cái tên này lâm đảo con mắt không khỏi n h á y m ấ y cái cái này lục mậu thần chẳng lẽ tinh tế liên bang cái k i a đại minh tinh lục mậu thần q u y một chương ba trăm chín mươi mười mặt trời mậu thần hảo chương ba trăm chín mươi mười mặt trời mậu thần hảo ngắm cảnh cửa sổ mở ra xuyên đấu qua ngắm cảnh cửa sổ đám người rốt cục thấy được cái gọi là mười mặt trời phương xa mười khỏa sáng tỏ trói mắt hàng tinh to lớn đều chiếm một góc quan g mang rất là mãnh liệt tuy là đứng tại ngắm cảnh phía trước cửa sổ cũng lần lần có thể cảm giác được ngoại giới nhiệt độ cao thật sự chính là mười vầng thái dương a trinh bình phong t r ớ c mắt mắt cái làm sao ta cảm giác cảm giác toàn thân giống như có chút nóng r á n vẻ cái gì mười vầng thái dương đây là cưỡng ép bắt tới mười khỏa hàng tinh vì cái này mười khỏa hàng tinh đã có mấy cái thái dương hệ bị cưỡng ép giải thể lục mộng anh đ ứ n u m ô i ngươi cảm giác được nóng là rất bình thường mười mặt trời vừa hình thành thời điểm kém chút đem thủ đô tinh đều nóng phải tự hành nổ tung mộng anh sư mội tựa hồ đối với thủ đô tinh tình huống hiểu rất rõ một bên lưu tuyết á n h n g h e được không khỏi hỏi ánh mắt m ọ i người đều là rơi vào lục mộng anh trên thân cái này không để cho nàng trải qua có chút c h u ẩ dạ cũng không tín hiểu rất rõ bất quá tại có tương quan nói rõ chính là nhìn những cái kia nói rõ ta mới biết được vì góp đủ cái này mười vầng thái dương phụ cận tốt một chút thái dương hệ đều bởi vì h à n g tinh bị bắt cuối cùng trở nên tối t ă m không mặt trời tinh tế liên bang không thể không đem những cái kia có người ở tinh cầu cho dẫn dắt đến khát thái dương hệ lục m ộ n g anh tự hầu nghĩ đến sách giáo khoa ghi chép không khỏi lại là tức giận nói nguyên lai là dạng này ta còn nói chỗ nào sẽ có chống ra h à n g tinh có thể bị bắt đến phiến tinh không này đâu trinh bình phong cái hiểu cái không gật gật đầu lưu tuyết đánh đôi mắt đẹp khe hít một cái mặt mũi tràn đầy trầm ngâm hình tựa hầu ngay tại não hải tìm kiếm cái kia bản tương quan thiên thể học sách giáo khoa bên trên từng có cùng loại ghi chép cổ lôi đại sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thoáng qua lục ngộ anh trong mắt toát ra hầu nghi t h ầ n sắc nhưng hắn cũng không có nói thứ gì thoáng nhìn về sau liền lại quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ mười vầng thái dương thiên thể học sách giáo khoa có dạng này ghi chép lâm đ à o đấy lòng đồng dạng mang theo nghi hoặc không gì khác hậu thế có khả năng ghi lại thư tịch hắn hầu như hoàn toàn nhìn qua cũng ghi vào đến não hải nhưng là một phen dưới sự tìm kiếm lại là không thể phát hiện đến cùng có cái kia bản sách giáo khoa có cùng loại ghi ch lâm đào trong mắt dư quang nhìn lướt qua lưu tuyết đánh cùng cổ lôi đại sư lưu tuyết đánh cùng lâm đào đồng dạng tựa hồ đối với này cũng không biết rõ tình hình ngược lại là cổ lôi đại sư khuôn mặt bên trong xuất hiện một tia thận trọng ý chẳng lẽ cổ lôi sư phó cũng biết việc này lâm đào âm thầm nhữ mày h i u đông nhiên tại thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạm một bên đột ngột xuất hiện một mảnh điện ly màn sáng mảnh này điện ly màn sáng lớn nhỏ hầu như có thiên hậu cấp mới xuất hiện thời điểm một kích cỡ tương đương a lại có tinh không cự hạm tiến hành siêu xuyên qua thời không trình bình phong kinh ngạc mọi người đều là nhìn qua nhưng cùng trình bình phong khác biệt giống như là cổ lôi đại sư lưu tuyết đánh lục mộng anh b ọ n người tựa hồ được chứng kiến không ít siêu xuyên qua thời không lúc này gặp đến cái này một mảnh to lớn điện ly màn sáng không khỏi khe giật mình như thế lớn màn sáng chẳng lẽ lại lại là một chiếc cự hình tinh không cự hạng lục mộng anh âm thầm giật mình lưu tuyết đánh n h u mày lại quan không nói gì cổ lôi đại sư lông mày cũng là vạn thành một đ o ạ n cái này cũng có trách bọn hắn đ ấ y lòng biết thiên hậu cấp thế nhưng là tình tế liên bang giữ kín không nói ra cự hình tinh không cự hạng liên tiếp xuất động sẽ biểu thị cái gì bọn hắn đối với cái này lo lắng vội vàng chỉ chóc lát sau một cái kỳ quái đầu tàu từ điện l i màn sáng bên trong chu i r a kia là một cái cự đại viên rác hình đầu tàu hầu như là hình mâm tròn đó là cái gì tinh không cự h ạ m lâm đào ngạc nhiên bình thường tinh không cự h ạ m phần lớn áp dụng lấy có được mũi sừng hay là có thể trong tinh không tiến hành ra tốc giọt nước hình đầu tàu giống như là trước mắt dạng này toàn bộ giống hệt một cái mâm tròn đầu tàu lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mà lại dạng này đầu tàu cũng không thích hợp quân sự công dụng chẳng lẽ lại đột ngột lâm đào trong lòng thất kinh nhưng rất nhanh lại đem cái này xóa suy nghĩ ném ra não hải nếu như cái này mâm tròn là to lớn giọt nước hình đầu tàu có thể tưởng tượng chiếc này còn không có xuất hiện tinh không cự hạm sẽ là một chiếc cỡ nào khổng lồ cự hạm chỉ b ấ t quá trước mắt xuất hiện mảnh này điện ly màn sáng căn bản không có khả năng dung hạ được loại kia khổng lồ cự hạm thân hạm sẽ là dạng gì tinh không cự hạm lâm đ à o nhìn chằm chằm kia đang muốn xuất hiện hình mâm tròn đầu tàu thật tình không biết lục n g ọ n g anh khi nhìn đến cái kia vừa mới chui ra điện ly màn sáng hình mâm tròn đầu tàu hai mắt bỗng dưng trợt tròn con ngươi cũng là rụt lại một hồi là nàng nàng cũng tới thủ đô tinh sao nàng thanh em như là mỗi vằn thì thầm không ai có thể nghe được lời của nàng. lâm đào cho dù trải qua ghen cường hóa dược t ề từng cường hóa nhục thân tăng cường ngũ quan nhưng giờ phút này hắn tâm thần đã hoàn toàn tập trung đến kia chiếc chưa xuất hiện tinh không cự hạm phía trên cũng là đồng dạng không thể nghe được trong hai điện ly màn sáng bên trong theo đầu tàu xuất hiện chỉ chốc lát sau cả chiếc chiến hạm cũng lập tức từ siêu thời không thông đạo bên trong chui ra ừ n nhìn thấy cả chiếc chiến hạm lâm đào giật nảy cả mình chiếc này tinh không cự hạm toàn bộ hiện ra hình mầm tròn ngoại hình phảng phất như như bay mặc dù từ siêu thời không thông đạo bên trong chui ra ngoài hao tốn to lớn điện ly màn sáng nhưng toàn bộ chiến hạm thân hạm cũng chỉ có thể tính làm phổ thông tinh không cự hạm chỉ bất quá đây là một chiếc ngoại hình so sánh kỳ l ạ chút phổ thông tinh không cự hạng mà thôi a a là kia chiếc tinh không cự hạng là nàng là nàng nhìn thấy chiếc này chiến hạm một mực không có nói qua lời nói ngũ sư huynh hai tay ô m đầu têu sợ hãi liên tục lâm đ à o quét thất thố phương khả sư huynh một chút ngạc nhiên không thôi nguyên lai、like、là nàng ta còn nói cái gì tinh không cự hạng muốn lớn như vậy điện ly màn sáng đâu cổ lôi đại sư cũng là ý cười đầy mặt thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà cùng nàng cùng nhau đến thủ đô tinh hẳn là nàng là vì người nào đó mà được mời qua tới biểu diễn l i u tuyết o á n vừa nói một bên phủi lâm đào một chút xì nàng làm sao cũng đến đây lục mộng anh thấp giọng xì một tiếng lâm đào đấy lòng hầu nghi không thôi may mà hắn ở đời sau cũng từng đem t i n h tế liên bang tinh không cự hạm cũng nhất nhất ghi tạc náo hải chỉ chốc lát sau lâm đào liền biết chiếc này tinh không cự hạm danh tự mộng thần hảo nguyên lai、like、là nàng cái gọi là nhắc tào tháo tào tháo đến lâm đào vừa mới nghĩ đến lục mộng thần không nghĩ tới đảo mắt liền thấy nàng chỗ tinh không cự hạm xuất hiện mộng thần hảo là tinh tế liên bang chuyên môn là đại minh tinh lục mộng thần tạo ra một chiếc đặc thủ tinh không cự hạm mặc kệ là thời kỳ này hoặc là đại minh tinh lục mậu thần tại cả nhân loại tinh tế liên bang đều có được lớn lao nhân khí ảnh hưởng một đời lại một đời tinh không liên bang người bởi vì nàng khai thác một cái không giống bình thường thời đại từ đồng hồ xuất hiện thời khắc tinh tế liên bang vì có thể hào khiến cho mọi người loại sử dụng cái này đồng hồ chẳng những tiến hành đại lực mở rộng thậm chí còn mời được có được to lớn nhân khí đại minh tinh lục mậu thần mượn từ nàng mỹ diệu thanh âm thâu vô số chuyên môn vì đồng hồ thông tin thậm chí đồng hồ điện tử số tài khoản hết thể liên quan tới đồng hồ các hạng công năng g i âm song hướng mở rộng phía dưới đ ồ n cho ồ rất t nhanh khắp à nên bộ t h tế lâm nào n h đã từng quan sát qua nàng tài liệu tương quan trước này m ộ n g thần hào có thể tùy thời đem bong tàu triển khai cùng lúc đó một quần áo hoa lệ tóc dài xóa vai tuyệt thế mỹ nữ đang đứng tại mậu thần hào hạp kiều trung ương đài chỉ huy hiện lên một mặt màn sáng màn sáng bên trong chính là lâm đảo chỗ thiên hậu cấp cự hình tinh không tự hạng cái đó là t h đệ nhất u c mỹ nghị trưởng thông qua các loại truyền thông tuyên bố chỉ cần lâm đào đi vào thủ đô tinh liền có thể thu được sang năm năm mới đại hội tấn thăng làm cỡ lớn hào môn đề nghị loại cơ hội này cái kia lâm đảo hẳn là sẽ không bỏ qua m ạ o mỹ phụ nhân đáp lại bất quá ta cũng từ một ít con đường nghe nói lâm đảo muốn tấn thăng cỡ lớn hào môn vẫn phải đem kia hai không thần bí cơ giáp hoàn chỉnh bản thiết kế nộp lên cho t i n h tế liên bang mới được hắn sẽ nguyện ý sao mỹ mạo nữ nhân khẽ nhữ mày chúng ta vừa ra đời chính là t i n h tế liên bang người tại t i n h tế liên bang hiệu triệu hạng sẽ có người nào không nguyện ý húng chi đây chính là khó được trở thành cỡ lớn hào môn cơ hội tóc g i i mỹ nữ xem thường cười cười nếu như đổi lại ta ta cũng giống vậy sẽ nguyện ý m ạ n g che i khẽ, t a đại minh t i ngươi h như nếu n mỗi ờ i giống đều g như n ư ý nghĩ, như v ậ y nhân loại t i n h tóc ế liên bang nhanh đem sẽ h c n triển, hình thành g phát một á i tinh cực quốc. lớn tế đế、quốc. Ồ! g i a o tỉ n g ư ơ i tứ. Tóc dài mỹ nữ chính là chiếc này chiến hạm chủ nhân tinh tế liên bang nghe tiếng đại minh tinh lục n g c thần cái này lâm đảo không phải người bình thường nếu như hắn nguyện ý sống tại năm ngoái tinh tế liên bang quản lý bên trong liền đáp ứng mạng mỹ phụ nhân giao tỷ k h ẽ khẽ, khẽ lắc đầu ta nghe nói đệ nhất nghị trưởng sẽ phát ra dạng này tuyên cáo là bởi vì lâm đảo bị lâm ra tiếp tới、ừ. cái này lâm đảo chẳng lẽ là cái k i a người của lâm gia lục ngộng thần kinh ngạc ta đại minh tình a ngươi có phải hay không quên đoạn thời gian trước thường xuyên có hào môn muốn đem phía ngoài con riêng đều lung lạc chuyện đi về s a o giao tỷ buồn cười nói t h ư ợ n h ư là có chuyện như vậy lục ngộng thần nhữ lại xinh đẹp lông mi nhẹ gật đầu đối với chuyện như thế nàng biểu hiện thờ ơ dù sao nàng cũng không phải là hào môn con riêng mà lại một lòng hướng về diễn nghệ giới phát triển căn bản quất không ra tâm thần lý biết bậc này nhàm chán sự tình lâm đảo bản thân liền là lâm gia con riêng chính vì hắn biểu hiện t ừ n giao c á h môn n đều đối tỷ mặc dù là lục mộng thần người đại diện nhưng bởi vì các loại quan hệ đối với tinh tế liên bang bí mật cũng nắm giữ không ít Thủ đô tinh, thành tỉ, nghị hội đô viên. Giao lục ngộng này tới, i cảm giác cảm giác cái kia n như là vì lâm đảo mà đảo đến. Lục mộng thần lông m i nhẹ nhàng tiêu đ ộ n g nàng lục ngộng thần tuy là diễn nghệ minh tinh nhưng chuyên vì một người mà biểu diễn đây cũng không phải là phong cách của nàng giao tỷ đưa tay nhấp nhấp mùi kính mắt hai tay ôm ở trước ngực thở dài cái này có thể có biện pháp nào chúng ta mặc dù đại danh bên ngoài nhưng đến một chút đặc thù thời khác vẫn phải nghe theo tinh tế liên bang thượng tầng điều động không phải chúng ta như thế nào khai triển tiếp xuống biểu diễn hoạt động lục ngộng thần khe khẽ thở dài không thể lên tiếng nữa giao tỉ lời nói thô lý không c ầ u thả sự thật chính là như thế liền ngay cả nàng cũng không cách nào khống chế nhân sinh của mình q u y t í c h từng có lúc nàng đều nghĩ qua có phải là đi nhầm người con đường sống may mà tinh tế liên bang người cũng không có quá nhiều yêu cầu chỉ cần nàng t r ư ớ c tới biểu diễn một phen liền có thể thông d o n g rời đi lúc này lục ngộng thần chỉ hy vọng cái này lâm đạo không phải những cái k i a hào môn tử đệ đồng dạng đang đổ từ liền tốt không phải nghĩ tới đây lục n g ộ thần ánh mắt nháy mắt phát lạnh cảm nhận được sắc mặt của nàng giao tỷ đồng dạng như mặt trong mắt hàn quang trợt hiện dù cách một tầng t h ấ u kính nhưng bốn phía không khí giống như tại thời khắc này bị đông cứng ta tiểu mậu thần ngươi yên tâm đi chỉ cần có giao tỷ tại ở trên đời này không ai có thể khi dễ được ngươi tuy là người đại diện nhưng giao tỷ đem lục mậu thần coi là khuyên nữ không cho phép người khác tùy tiện khi dễ cũng chính là nguyên nhân này nàng mới có thể thu thập liên quan tới tinh tế liên bang một chút bí văn mỗi cái ngành nghề thuận lợi thời điểm đều sẽ cảm giác cảm giác đường đi rất tạm biệt chỉ khi nào đến không thuận lợi thời điểm mỗi con đường đều như là bụi gai con đường càng đi về phía trước càng sẽ cảm giác cảm giác khó đi lúc này liền cần một chút đặc thù ngoại lực giao thị tin tưởng nàng có thể lợi dụng những này ngoại lực đến giúp lục mộng thần ít đi không ít bùi gai con đường thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạm ngụy phi hàng lâm vạn h u y n h hai người một trước một sau đi tới lâm đảo châu khoang vừa tới thấy tất cả mọi người hội tụ tại lâm đảo khoan g quan sát mười mặt trời cảnh quan lâm vạn h u y n h không khỏi n h á y n h á y mắt làm sao đều tụ tập tới đây ngụy phi hàng cũng là cười một tiếng xem ra lâm đảo lực n g ư n g tụ vẫn là thật lớn lâm đảo tiến vào dương thị võ quán về sau chẳng những thu được quán chủ dương diên tông nhìn với con mắt khác liền ngay cả lúc sắp chết chỗ gọi đi hai tên đệ tử bên trong cũng c o i hắn tồn tại mà lại lâm đảo đang cùng những cái kia siêu cấp ss cơ giáp sư ra một chuyến nhiệm vụ về sau những cái kia siêu cấp ss cơ giáp sư phảng phất coi hắn là thành huấn luyện viên mỗi lần siêu thời không động cơ bảo dưỡng thời khắc đều sẽ mời cùng một chỗ cái này làm cho ngụy phi hàng đấy lòng cũng không nhịn được sinh lòng đố kỵ bởi vì lấy của h ắ n nhân khí cũng vô pháp làm được như là lâm đảo lâm đảo nhữ mày coi thường ngụy phi hàng hắn biết vô luận trả lời hay không đều không ngăn cản được ngụy phi hàng đấy lòng ch Có thể tiến vào thủ đô tinh rồi. Lâm đào đi thẳng vào đại ô thông tinh thẳng gật gật đầu. Chúng ta rồi. đi xin quân đội vấn Vãn Huynh Chúng quân dùng Lâm Lâm Ừm. Đào đề. đầu. đã đ vào o Chỉ chờ đáp l ạ về ề sau. l i nghị có tức Úc. thể thủ tinh. lập đi đô Đại n trưởng bọn hắn cũng đều tại chờ các ngươi đâu đại nghị trưởng chờ lấy bọn hắn cổ lôi đại sư nhữ mày mỉm cười lưu tuyết đánh hai tay ôm ở trước ngực cũng không nói gì bọn hắn nhưng không phải là người không có đầu óc đại nghị trưởng sẽ chờ bọn hắn cổ lôi đại sư đã từng từng tiến vào thủ đô tinh nhiều lần nhưng tử không nghe nói qua đại nghị trưởng sẽ chuyên môn n ê n đón người nào liền ngay cả những cái kia hảo môn gia chủ cũng không thể loại cơ duyên này húng chi bọn hắn rõ ràng đại nghị trưởng chờ là lâm đảo tuy là cổ lôi đại sư cũng không nghĩ tới đại nghị trưởng vậy mà lại chuyên môn nhìn chút thời gian đến chờ đợi lấy lâm đảo đến xem ra lâm đảo hiện tại đã không chỉ chỉ là tiến vào đại nghị trưởng trong mắt thậm chí có lẽ viễn siêu loại tình huống này lâm đảo cước bộ của hắn đến cùng sẽ đi đến đâu cái trình độ cổ lôi đại sư hơi hít mắt lại đối với lâm đảo không nhìn nguy phi hàng tựa hồ cũng không yên lòng bên trên hắn cười ha ha tin tưởng xin rất nhanh liền sẽ hạ tới chúng ta bây giờ liền đi leo lên thiên không phi thuyền chờ xin xuống tới liền lập tức xuất phát để tránh đại nghị trưởng chờ đến quá lâu một bằng người đi theo nguy phi hàng hai người tới sớm đã tiến vào chờ thời thiên không phi thuyền bên trong thời gian không dài xin liền xuống tới kia làm một phần điện tử phiếu chứng đợi đến thiên hậu cấp cự hình tinh không bến tàu thiên không phi thuyền liền lập tức bay khỏi hướng phía thủ đô tinh hạ xuống đi quân đội dùng thông đạo khác một bên là một cái khác đầu dân dụng thông đạo kia mẹ của ta ơi muốn đi vào thủ đô tinh vẫn phải trải qua nhiều như vậy nghiêm khắc kiểm tra trình bình phong kinh ngạc thủ đô tinh thế nhưng là cả nhân loại tinh tế liên bang trái tim một khi có người náo sự ảnh hưởng không chỉ là viên tinh cầu này mà là cả nhân loại tinh tế liên bang mặt mũi lục ngộng anh tựa hồ đối với này biết sơ lược bỗng nhiên đập một cái trình bình phong sợ nao dưa ta không phải liền là thuận miệng nói một chút ngươi lão gõ ta đầu làm gì t r ì n h bình phong mặt mũi tràn đầy bất mãn ai bảo ngươi quá ngu ngốc cái gì đều không trải qua đại não tửu nói bị người khác nghe được sẽ chỉ cho là ngươi không có cái gì kiến thức lục mộng anh h ừ một tiếng tựa hồ tâm tình không thế nào tốt vậy ta không hỏi được hay không t r ì n h bình phong bị khuất không hỏi càng không được muốn đến lúc đó gặp cùng loại sự t ì n h ngươi cũng sẽ không vậy làm sao bây giờ lục mộng anh mặt nghiêm tại chỗ dọa đến trinh bình phong ôm lấy đầu lâu thấy cảnh này không chỉ có lâm đảo nợ nụ cười Cổ lâm đảo vừa đi ra cửa khoang liền nghe được một nắm cưng cắp hữu lực thanh em gọi lên tên của hắn giữ mắt một nhìn nhất thời nhìn thấy phía trước đứng vô số lao giả trong đó đứng tại phía trước một người chính là lâm đảo từng tại trong video nhìn thấy đệ nhất nghị trưởng trần hồ viễn mà hô tên hắn người cũng chính là tên này đại nghị trưởng đại nghị t r ư ở n g cổ lôi đại sư tiếp theo lâm đảo về sau đi ra cửa khoang về sau nhìn thấy trước mắt một đám láo giả không khỏi giật nảy cả mình thứ hai nghị trưởng thứ ba nghị trưởng thứ m ư ờ i nghị trưởng còn có những cái kia đều là nghị viên của quốc hội tinh tế liên bang nghị hội ba trăm n g h ị trưởng m ộ ư ơ i tên nghị trưởng giờ phút này hầu như toàn bộ đi tới nơi đây phản phát chuyên môn chờ lấy bọn hắn một lòng đến không không phải đợi lấy bọn hắn đến mà là chuyên môn vì lâm đảo một người mà đến đây chờ đợi cái này chính là lâm đảo địa vị bây giờ sao cổ lôi đại sư hai chân như là rót xuôi theo đồng dạng lâm ạ bạn i liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Minh Viễn Tinh cái sinh, hiện khó không kết hắn nghĩ tình học thăng cất bước, cả cũng lúc bực trong một mắt ban lên l ngay đến nay này địa vô đầu đảo đã ở vị. Lâm đảo lâm đảo cổ lôi đại sư t h ở thật dài một cái đáy lòng bùi mùi mai tôi h trong mắt dư quan g cẳng là trên người lâm đảo một hồi lâu dò xét mượn lưu tuyết oánh dương thị võ quán dương diên tông cùng lâm đảo rút ngắn khoảng cách trong một chớp mắt tựa hồ lại trở nên xa xôi hắn đều có chút không thể tin được tên này bị ngoại giới cho rằng là đệ tử của hắn lâm đảo lại có loại ngay cả hắn cũng không dám nhận nhau mực khác lưu tuyết o á n đi ra một đám võ quán đệ tử cũng đồng dạng đi ra trước mắt đông đảo nghị hội thành viên đồng d ạ n g để bọn hắn một trận kinh hãi ha ha ha ha ngươi chính là lâm đào đi thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt đợi lát nữa cùng ta lao đầu tự trở về uống một chén đi đứng tại chân hổ viễn b ê n người là một ánh mắt lấp lánh g i à n mua láo giả người này nhìn thấy lâm đào về sau một trận cười ha ha tựa hồ gặp nhiều năm không thấy lao h ư u chỉ k é m tiến lên nắm chặt lâm đào hai tay biểu thị một chút song phương hữu nghị giọng nói của người này giống như ở đâu đã nghe qua bỗng nhiên nghe được giả này thanh âm, lâm đào nháy máy mắt làm sao không nhận ra ta rồi thấy lâm đào mặt mũi tràn đầy nghi hoặc láo giả kia không khỏi lại là một trận cười to người cái này lão ngạc cá bình thường đều không lên mở ai sẽ nhận ra ngươi chân hổ v i ê n tiếp lời đầu đồng dạng nở nụ cười nói xong hắn lại là hướng phía ngụy phi hằng nói phi hằng vãn hình các ngươi trước dẫn bọn hắn đến khách sạn nghỉ ngơi một chút đi dứt lời hắn lại là quay đầu nhìn qua lâm đảo lâm đảo có không không b ồ i cùng chúng ta những lao g i ả này quả nhiên bọn hắn cũng là vì lâm đảo mà tới cổ lôi đại sư vội vàng hướng phía lưu tuyết h o á n h cùng với một đám võ quán đệ từ ngót a y một đường bùi ba tất cả mọi người mệt không chúng ta đi nghỉ trước một cái đi một bên hô đám người cổ lôi đại sư một bên hướng phía đại nghị trưởng gật đầu ra hiệu đại nghị trưởng chúng ta một chuyến này thu ngài lao thịnh tình mời kế tiếp còn được mời ngài tới thay chúng ta an bài cổ lôi đại sư ngươi cái này nói gì vậy trần hổ viễn cười ha ha nếu như không phải ngài dạng này cơ giáp duy tu đại sư tỉ mỉ bồi dưỡng chúng ta tinh tế liên bang há lại sẽ xuất hiện một nhân tài cái gì cơ giáp duy tu đại sư ta bất quá là một cơ giáp thợ sửa chữa mà thôi nói đến đ ố i tinh tế liên bang công hiến lại có ai có thể so với được ngài nếu như không phải ngươi tinh tế liên bang cũng sẽ không có hôm nay tấm đồ cổ lôi đại sư liên tục k h á c tay cổ lôi đại sư làm gì khắc khí trần hổ viễn ha ha cười nói nếu như không phải hôm nay sự tình so sánh bận điệu ta đều dự định mời ngài trở về tiểu rót mấy chén tiểu rót mấy chén không thể được cổ lôi đại sư đồng dạng ha ha nợ nụ cười rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít há có thể dùng chén nhỏ muốn uống phải dùng chén lớn ha ha ha ha tốt rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít đến lúc đó chúng ta liền dùng chén lớn đến uống cổ lôi đại sư ngươi phải cẩn thận ngươi bộ kia thân thể đừng ở trước mắt ta biến thành tím yêu trần hổ viễn cười to bầu không khí có chút hòa hợp nhưng giờ phút này trần hổ viễn hiển nhiên mục đích cũng không ở chỗ đây mà là lâm đảo bản nhân cho nên hắn rất nhanh nhạy qua chủ đề. lâm đào đi cùng chúng ta những lao già này đi một chút thuận tiện nhìn xem thủ đô tinh phong cảnh nói b ù a cái gì hắn lúc nào yêu cầu một vị lao nhân đến vì hắn đương tài xế nhạc hành o cười ha ha hỏi lại lâm đạo n g ư ơ i hiểu nơi này đường biết nói chúng ta muốn đi đâu rồi ách lâm đạo sững sờ tại n g u y ê n chỗ tốt tốt lâm đạo tiểu hữu ngươi liền ăn tính toạ theo giúp ta lao đầu t ử này nói chuyện phim đi chân hổ viễn lao mang cười to đừng nhìn đầu này cá xấu đã giả nhưng hắn thật muốn ăn lên người đến thế nhưng là không n g á y mắt hôn t r ư ớ n g n g ư ơ i cái này đầu lão hổ có nói như vậy sao cái gì ăn người không nháy mắt chẳng lẽ lại ngươi lão hổ liền có thể phun ra mấy cục xương đến nhạc hành bất mãn xỉ một tiếng hai người này tựa hồ bình thường quan hệ không tệ tốt à dù sao cũng là không thế nào quen thuộc nơi này lộ tuyến chẳng bằng yên tĩnh ngồi ở phía sau tòa xem bọn hắn đến cùng muốn hỏi chút gì đi xe bay vừa mở đằng sau lập tức đi theo năm chiếc đồng dạng cốt xe lâm đ ả o nghe nói ngươi tại lâm gia thủ phụ tinh gặp một cái có được bà con m ắ t người xe vừa lái rời thiên không phi thuyền căn cứ trần hổ viễn bất động thanh sắc hỏi ba con mắt tam nhãn tộc nhân lâm đ ả o còn tưởng rằng trần hổ viễn nghị trưởng sẽ hỏi chức liên quan tới minh viễn tinh to lớn cơ giáp lam cùng với cực phong phượng hoàng sự tỉnh không nghĩ tới đối phương hỏi trước vậy mà là tên kia bị hắn vô ý diện sát tam nhãn tộc nhân lâm đào nhẹ gật đầu người kia tự xưng là an đại nhân hắn con mắt thứ ba sinh trưởng ở ngạch một chỗ giữa chán con mắt này cùng chúng ta chính thường hai mắt khác biệt ân lâm đào lâm vào trầm âm v ề nghĩ một lát kia con mắt tả h ư u đ ố i xứng nếu như không phải kia một đôi như cùng chúng ta đồng dạng con mắt ta đều coi là người kia là một trời sinh độc nhãn nhân lúc này hồi tưởng lâm đào mới có phát giác cái kia tên là an tam nhãn tộc nhân viên kia tại chán cửa con mắt thứ ba tả hữu đôi xứng căn bản không giống như là nhân loại bình thường con mắt、ừ. chân h ổ viễn một trận sau khi gật đầu giơ tay lên suy một tiếng đồng hồ ở giữa không t r u n g chết xạ ra một cái ba dê ảnh chân dung đây là nhìn thấy trước mắt ba dê ảnh chân dung lâm đào hai mắt đ ố n g dưng t r ợ n tròn đáy l ò n g càng là giật nảy cả mình liền ngay cả đồng hồ của hắn cũng không nhịn được chấn động mấy cái hóa thành đồng hồ dây đồng hồ tranh cũng là đồng dạng c h ấ n kinh hình ảnh bên trong đầu người vậy mà cùng lâm g i a thủ p h ụ tinh gặp phải cái kỹ an giống nhau như lúc có được đồng dạng một viên không thuộc về loài người con mắt thứ ba người này là ai lâm đào kém chút gọi ra tam nhãn tộc nhân may mà đồng hồ tranh lợi dụng chấn động nhắc nhở hắn lúc này mới vội vàng đội giọng rất rõ ràng nhân loại tinh tế liên bang tựa hồ đã sớm cùng tam nhãn tộc nhân từng có kết giao nhưng lại một mực giữ kín không nói ra đến mức hậu thế lâm đảo cũng không thể nắm giữ đến cùng tam nhãn tộc nhân có liên quan bất luận cái gì tư liệu trần hồ viễn cùng với phía trước lái xe nhạc hành một mực âm thầm đánh giá lâm đảo thấy lâm đảo thần sắc đại biến đáy lòng nhất thời minh bạch lâm đảo nhìn thấy tên kia tam nhãn người xác thực như cùng hắn biểu hiện tại lâm đảo trước mắt là cùng một loại người quả nhiên là bọn hắn sao phía trước lái xe nhạc hành thờ thật dài một cái như là mũi vẳn thấp giọng thì thầm nói t r ầ n hổ viễn sắc mặt có chút khó coi hãn tại đồng hồ điểm kích mấy cái đem hình ảnh thu về ngựa khí trầm giọng nói lâm đ à o ngươi lại cho ta nói một lần gặp được cái k i a tam nhãn người trải qua lâm đ à o nhắm lại hai mắt não hải một trận chuyển động về sau vẫn là đem tình hình lúc đó từng cái b m báo cùng lúc đó thinh không hải tập đại b à n doanh lâm gia chủ ngươi thật coi là đến loại này tình trạng tinh tế liên bang còn sẽ bỏ mặc các ngươi lâm ra để các ngươi tiếp tục lấy h ả o môn thân phận lưu tại tinh tế liên bang húng lao tấm lấy gương mặt không chút biểu tình nhìn trước mắt người lạnh giọng nói bây giờ trước hắn, lâm g i a xem như triệt để cùng tinh tế liên bang xé mở mặt mũi dù là còn có thể gọi về thuộc về lâm gia hạm đội bọn hắn lâm gia cũng đã lưu lạc làm tinh không hải tặc thế lực húng lao mắt lạnh nhìn trước mắt lâm lão gia tử cười lạnh vài tiếng đã đến một bước này ta cũng không sợ thẳng thắn nói cho ngươi tinh tế liên bang bắt đại hào môn đã có bảy nhà nguyện ý hợp tác với chúng ta nhiều n g ư ờ i một nhà không nhiều ít n g ư ờ i một nhà cũng có thể không xem ra gì ngay vậy lâm lão gia tử sắc mặt rốt c ụ c đột nhiên biến hóa đầy dây chấn kinh đã có bảy nhà bảy nhà hào môn gia nhập sao nói chuyện thời điểm hắn vẫn nhịn không được cưng ngực nuốt một tiếng tin tức này thực sự quá mức làm hắn chấn kinh lâm lão gia tử vốn cho rằng tham dự trong đó chỉ có bọn hắn lâm g i a một nhà thậm chí đầu góc hắn một mực tại tính toán như thế nào lợi dụng lâm gia thế lực còn x u t lại tốt cùng đối phương đòi lấy càng lớn hồi báo dù sao lần này lâm gia cũng coi là ngã đến đấy rồi nếu như không lợi dụng cơ hội này có lẽ lâm ẽ l gia sẽ lại không xoay người cơ hội dưới mắt n g h e được hướng lão lâm lão gia tử lại không cách nào giữ vững tỉnh táo bảy nhà hào môn nếu như theo bình thường bọn hắn lâm gia còn có thể bình đẳng phân một phần thành quả nhưng bây giờ đây đã là một chuyện không thể nào lâm gia trải qua chuyện này đã không còn là trước đó hào môn lâm gia muốn chia đều thành quả còn lại sáu nhà còn bảo tồn thực lực hào môn thế lực thật sẽ đồng ý may m à lâm lão gia tử cũng không phải bình thường người sau một lát hắn thở dài ra mờ hơi xem như tiếp nhận trước mắt sự thật còn có nào hào môn lâm lão gia tử hỏi tạm thời trừ tô gia hầu như toàn bộ gia nhập vào chúng ta húng lao lúc này ngữ khí cũng dần dần khôi phục bình thản bất quá chúng ta tại tô i a cũng coi như trôn xuống mấy con cờ hiện tại chúng ta chỉ cần chờ cơ hội một khi đến thời gian tô i a cũng sẽ cùng nhau thành vì chiến hữu của chúng ta bắt đại hào môn cùng nhau đội phản tinh tế liên bang sao lâm lão g i a tử ánh mắt một trận tránh c h u y ệ n bất quá cái này cũng khó trách tinh tế liên bang nội t ì n h thực sự quá lớn nếu như không đem bắt đại hào môn cùng nhau lôi kéo muốn nhất cử thành công căn bản rất không có khả năng thành sự liễn như là lần này bọn hắn lâm ra gặp được đột phát sự tình nếu như không phải trước mắt hướng lao mang theo tinh không hải tặc nhóm quá khứ nghiên cứu bọn hắn lâm ra liền xem như bị đá r a c ụ hiện tại cần chúng ta lâm ra làm những gì lâm lão gia tử thân là hào môn gia chủ đã lâu tự nhiên minh m ạ c h hướng lao tuyệt đối sẽ không bằng bạch xuất thủ tất nhiên có mưu đồ chỉ là hiện tại lâm gia cũng chỉ còn lại có một chút sức mạnh còn sót lại như thế nào đem bọn hắn thuận lợi tụ hợp lại còn có như vậy một chút phiền thoái an sự tình ta có thể tạm thời không để ý tới hướng lao lạnh giọng nói ăn thế nhưng là bọn hắn cố ý an bài đến lâm gia tam nhãn tộc nhân nhưng đối với an kết cục hướng lao trong lòng sớm có định số dù sao gia hỏa này thân là tam nhãn tộc nhân lại đối ngoại tộc người đầy cõi lòng s á t tâm có thể nói là bại phôi tam nhãn tộc nhân thanh danh l i ê n ngay cả hướng lao cũng hận không thể sớm một chút xử lý gia hỏa này n g h e được thần bí tam nhãn người an lâm lão gia tử một trận nơm nớp lo sợ lúc này nghe được hướng lao nói tạm thời không để ý tới lúc này mới tạm thời chậm hạ tâm tới hiện tại ngươi lập tức đem lâm ra còn sót lại lực lượng tụ hợp lại để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất tới tinh không hải t ặ c đại bàn doanh hướng lao phân phó ta đã sớm ra lệnh cho bọn họ tụ hợp lại lâm lão gia tử trầm giọng nói đối với hướng lao như là hạ lệnh ngữ kh đ ấ y lòng của hắn bất mãn hết sức nhưng giờ phút này nhưng cũng tương đương bất đắc dĩ hiện tại lâm gia đã không còn là trước đó lâm gia tập kết là tập kết nhưng bởi vì lâm gia hiện tại tình trạng cho nên tạm thời còn không có đối bọn hắn tiến hành ăn bài ngừng lại một chút lâm lão gia tử lại là nói rất tốt trước hết để bọn họ chạy tới nơi này đi nơi này chính là tình không hải tặc đại bản doanh dù là t i n h t ế liên bang phát giác được các ngươi lâm gia có biến nhất thời bán hội cũng không dám tới nhão sự huống lão nói đến đây quay đầu nhìn qua lâm lão gia tử về phần ngươi ngươi hẳn là cùng cái khác hảo môn thế lực cũng có chút liên hệ đi lâm lão gia tử hít mắt nhẹ gật đầu cùng là hào môn thế lực gia chủ dù là bình thường mỗi nhà không hợp nhau lắm nhưng đến mỗi chút thời gian bọn hắn từng cái gia chủ vẫn là tụ vào cùng nhau liền như là lâm đ ả o cùng lưu ra ba đại hào môn hạm đội một trận chiến bọn hắn khác năm nhà không phải cũng ngồi xuống cùng một cái b à n ta đã cùng lưu ra đánh qua t r o hỏi còn lại kêu mấy nhà hào môn thế lực liền từ ngươi đến dẫn đầu tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn lý một lần những n à y hào môn tất cả thực lực ta yêu cầu bọn hắn có thể tại chiến tranh tiến đến thời điểm có thể tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta húng lão nhẹ nói lâm lão gia tử nghe được hai mắt tỏa sáng để hắn chủ động đi liên hệ còn lại hào môn thế lực cũng đem bọn hắn thực lực lý thượng một lần đây chẳng phải là tương đương với đem chỉ huy còn lại hào môn thế lực cơ hội n h ư ờ n g cho hắn nghĩ tới đây lâm lão gia t ử não hải cũng bắt đầu sống bắt đầu chuyển động nếu thật là dạng này như vậy tại cuối cùng chia đều chiến quả thời điểm bọn hắn lâm gia cũng chưa chắc sẽ rơi tại còn lại bảy nhà con cháu nhà giàu chỉ cần có đầy đủ tài nguyên như vậy lâm gia đem sẽ còn lúc trước cái kia lâm g i a thậm chí có cơ hội sẽ tiến thêm một bước nhất thời lâm lão gia tự hô hấp cũng biến thành gấp rút nhìn xem lâm lão gia tự thần sắc biến hóa thúng lao sắc mặt như thường không thể lại nhiều lời nói bởi vì hắn biết có thể tại g i a chủ vị trí nhiều năm tự nhiên minh bạch sự tình gì nên làm sự tình gì như thế nào đi làm thủ đ ộ tinh đối mặt đệ nhất nghị trường lâm đào biết hắn có thể giấu giếm sự t ì n h cũng không nhiều nhưng hắn vẫn là tử thủ danh giới cuối cùng đem tranh sự t ì n h cho triệt để che giấu đi về phần liên quan tới cái kia tam nhãn người hết thảy lâm đào thành thật trả lời nói xong lời cuối cùng lâm đào đem một mực thả ở bên người tâm kia có khắc đại t i n h tế liên bang chuyên dụng ngự sáu mươi sáu thẻ kim loại cũng đem ra đưa cho trần hổ viễn tiếp nhận thẻ bài kim loại nhìn qua kia hai cái xa lạ ký hiệu trần hổ viễn con mắt hiếp lại thành một đạo kẽ hở lâm đảo ngươi cũng đã biết hai cái này ký hiệu đại biểu cho có ý tứ gì lâm đảo từ ai đặt nạp người hành o thập não niệm bên trong đã từng học qua tinh không chuyên m ô n ngữ tự nhiên rõ ràng giải kia hai cái ký hiệu ý nghĩa nhưng giờ phút này lâm đảo lắc đầu q u y một chương ba trăm chín mươi ba giải hoặc t a m mắt người chương ba trăm chín mươi ba giải hoặc t a m mắt người nếu như dùng nhân loại chúng ta tinh tế liên bang ký hiệu này đại biểu cho con số sáu mươi sáu phía trước lai xe nhạc hành trầm giọng nói lâm đảo đ ố n g nhiên nhữ mày một cái đối với đệ nhất nghị trưởng cùng với trước mắt hồng nạc có thể nói ra thẻ bài kim loại hai cái tinh không tiếng thông dụng đáy lòng của hắn cũng không khiếp sợ bởi vì hắn sớm đã rõ ràng nhân loại tinh tế liên bang cùng tam nhãn tộc nhân sơn c g có qua tiếp xúc dứt bỏ trên xe một phen ngôn luận lâm đào đoạn đường này gặp vô luận là người của lâm gia nao trí năng cùng với tên kia tam nhãn tộc nhân an thậm chí nhân loại tinh tế liên bang thứ thời không pháo cùng với lâm đào một mực chưa dám đi nghĩ thứ thời không thông đạo cùng với lợi dụng thứ thời không thông đạo tiến hành tin tức truyền thống đồng hồ thông tin hết thầy hết thầy đều tại nói cho lâm đào tam nhãn tộc nhân đã tại nhân loại tinh tế liên bang lưu lại không ít đại tinh tế liên bang tư liệu chỉ là một chút tinh không tiếng thông dụng há lại sẽ không r lâm đào vẫn là dương giả trang ra một bộ chấn kinh khuôn mặt 66, đây rốt cuộc lại là dụng ý gì ta từng theo những cái kia có được con mắt thứ ba người tiếp xúc qua 66 tựa hồ là khởi nguyên của bọn họ lúc này trần hồ viễn đại nghị t r ư ở n g rốt cuộc mở miệng đại nghị trưởng tiếp xúc qua tam nhãn tộc nhân lâm đào đáy lòng xếp chặt đồng hồ dây đồng hồ tranh càng là chấn động không ngừng tựa hồ muốn nhắc nhở lâm đào mỗ một số chuyện nhưng giờ phút này lại cũng không tốt tại chỗ mở miệng lâm đào sắc mặt như thường bất động thanh sắc hỏi đại nghị trưởng người tiếp xúc qua bọn hắn bọn hắn có bao nhiêu người lại ủng có dạng gì lực lượng vì cái gì chúng ta một mực chưa từng nghe nói qua bọn hắn nghe đồn nghe vậy đại nghị trưởng trần hổ viễn cầm thẻ bài kim loại ngón tay xiết chặt như muốn đem thẻ bài kim loại bóp thành một đ o ạ n nửa ngày hắn mới lòng r a kinh kỳ thật nhân loại chúng ta bên trong một mực có quan tại bọn hắn nghe đồn chỉ là bình thường người cũng không có để ở trong lòng phía trước nhạc hoành ngữ khí bình tĩnh nói đã từng có tam nhãn tộc nhân nghe đồn lâm đ à o đấy lòng khẽ giật mình hắn ở đời sau thời điểm no bụng lãm q u n thư bây giờ đi tới thời đại này cũng đồng dạng nhìn qua một chút hậu thế đã biến mất tư liệu nhưng vô luận cái t i ê một phần tư liệu đối ề u k tại địa cầu lâm đào rất quen thuộc hậu thế bởi vì cự trùng đối với nhân loại tinh tế liên bang tứ ngược nhân loại sớm đã đem chiến tuyến lùi về tới địa cầu liền ngay cả lâm đào bản nhân cũng đồng rằng là ở đời sau địa cầu xuất hiện nhân loại đối với tinh không thăm dò khởi nguyên từ địa cầu cuối cùng cũng về tới địa cầu chỉ là Lúc kia đã trong ừ n nhãn tộc nhân nghe đồn lòng mình, g có tộc tam giật sao. Lâm khẽ Đào đấy lòng khẽ giật mình, trong hai một m ự c lặng lặng lắng n g h e n h ạ c hoành nói, lời mắt ộ một t tại tìm tài tương Trong bên não quan. hải kiếm liệu chất m lâm đào đã đổi qua không ít liên quan tư liệu nhưng thủy t r u n g không thể có thể tìm tới cùng tam nhãn tộc nhân cùng loại đ i chép lâm đào âm thầm nhũng mày lúc này nhạc hành o tiếp tục mở miệng lâm đào tiểu hữu ngươi đã cũng là loài người tinh tế liên bang người như vậy cũng hẳn phải biết tại nhân loại còn không có tiến vào tinh không thời điểm nhân loại đều còn sinh tồn tại thái dương hệ địa cầu a lâm đào nhẹ gật đầu lúc kia nhân loại còn không có thống nhất vì tinh tế liên bang có rất nhiều quốc gia Nhạc hoành nói ra, không sai, khi đó, mỗi quốc gia đều có chính mình khởi nguyên, khi khởi quốc có đặc đó, sai, mỗi gia biệt ra, đều lâm à càng là những căn nguyên bọn hắn văn bên trong, chuyện thần Chuyện thần hóa thoại thoại gia, cái có được cổ quốc quốc cổ có tại đại kêu xưa. xưa. số vô l đào ngạc nhiên h ắ n thấy chuyện thần thoại xưa phần lớn đều là tiền nhân bịa đ ra chuyến miệng thẳng đến cuối cùng mới biến thành văn tự ghi lại một chút tiểu thuyết cố sự bây giờ bọn hắn tự hồ chính đang bàn luận tam nhãn tộc nhân sự t ì n h tại sao lại cùng chuyện thần thoại xưa liên lụy đến cùng một chỗ quả thực có chút không hài hòa cảm giác cảm giác tự hồ phát giác được lâm đào thân sắc một bên đại nghị trưởng trần hổ viễn nhất thời ha ha nợ nụ cười lâm đào tiểu hữu ngươi thật cho rằng thần thoại chỉ là chút trải qua trao chuất cố sự lâm đào những mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn nhưng là chứng kiến qua người đời sau loại đối với cái gọi là thần thoại một mực không thể để trong lòng nói một cách khác lâm đào thế nhưng là một cái kẻ vô thần dứt bỏ nhân loại khởi nguyên luận nhân loại có thể một mực tại phiến tinh không này sinh tồn là đủ chứng minh nhân loại ưng ngạnh một đời lại một đời kéo dài há lại tùy tiện một câu thần thoại quỷ quái cố sự liền có thể thay thế chân hổ viết nhìn thoáng qua lâm đào hắn lắc đầu ngươi chớ còn coi thường hơn những ngày thần thoại có đôi khi thần thoại xuất hiện xuất hiện một chút viễn siêu bọn hắn kiến thức người hoặc sự vật cho nên mới sẽ hình thành thần thoại quỷ quái chuyện xưa tồn tại thấy lâm đào còn tại những mày trần hổ viễn không khỏi cười một tiếng tốt à các ngươi những n à y cái gọi là mới thời kỳ nhân loại tại tinh không sinh hoạt thời gian dài cũng có thể đem những n à y tổ tiên vật lưu lại cho ném đến sau g ó ha ha ha phía trước chuyển đến nhạc hoành thời mở tiếng cười lâm đào đống nhiên ấy lòng k h ẽ động ánh mắt lấp loe mấy cái ngạc nhiên quay đầu nhìn qua trần hổ viễn đại nghị trưởng ngươi lời nói này hẳn là nói những cái kia tam nhãn ân c ũ n g có ba con mắt người từng tại chúng ta những người đi trước xuất hiện trước mặt qua nhưng bọn hắn tồn tại lại bị trở thành thần thoại quỷ quái cố sự bị ghi lại không sai trần hổ viễn liên tục gật đầu ta tại tư liệu bên trong tìm được mấy phần ghi chép liên quan những này ghi chép chẳng những co văn tự ghi lại còn có đồ án ghi lại có được ba con mắt người bọn hắn chính là n g ư ờ i trông thấy từng tới những cái kia tam nhãn người t lâm đào hít vào một ngụm khí lạnh liên quan tới tam nhãn tộc nhân sự tình đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn không nghĩ tới tam nhãn tộc nhân vậy mà lại lấy loại phương thức này tại nhân loại lúc đầu đã xuất hiện qua đ ồ n g nhiên lâm đào nhớ tới cùng tranh đối thoại nếu như tam nhãn tộc nhân thật lấy loại phương thức này xuất hiện qua kia vì sao bọn hắn không lập tức đối với nhân loại tiến hành thống trị dù sao thời điểm đó nhân loại văn minh quả thực như là gào khóc đòi ăn h ả i nhi bọn hắn chỉ cần thể hiện ra viễn siêu t h ư ờ n g thức lực lượng liền có thể tùy tiện lấy thần minh phương thức triệt để đem nhân loại thống trị ừ n xem ra ngươi cũng nghĩ đến mấu chốt thấy lâm đào lâm vào trầm n g â m về sau sắc mặt nhất thời n g h i hoặc nhất thời kinh hãi trần hổ viễn không khỏi lại là cười cười lâm đào nhất thời thu hồi tâm thần cho nên ta mới nói để ngươi đừng coi thường chúng ta tổ tiên có lẽ bọn hắn tại khoa học kỹ thuật phương diện kém xa chúng ta bây giờ nhưng trí tuệ của bọn hắn lại không kém chúng ta trần hổ viễn chính liêu chính kiểm s á t cổ nhân nhóm có lẽ đã từng luân h a m đến tam nhãn người thống trị phía dưới nhưng là bọn hắn đều là có được đại trí tuệ người tại trải qua ngắn ngủi luân h a m về sau cũng biết như thế nào đối phó những cái kia tam nhãn người cho nên tam nhãn người từ đầu đến cuối không cách nào tại nhân loại chúng ta trong lịch sử lưu lại qua nhiều chân dấu vết cái này lâm đ à o rất là chấn kinh đây cũng không phải là làm bộ mà là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại từ đại nghị trưởng trần hổ viễn miệng bên trong nói ra như thế mấy lời nói Cổ Cũng nhân trí tuệ sao? đến ú n n g u h ư chúng ổ n ta ở đây ngồi theo từng từng phát t lịch bước sử một chút đi cao tuổi rồi nhạc hành như cùng năm thanh người đồng dạng chơi cái thắng gấp dừng xe e m chút đem không có gì chuẩn bị lâm đảo cho tại chỗ vung ra phía trước lưng ghế bên trên may mà lâm đảo nhục thân trải qua tăng cường vội vàng dùng tay chống đỡ lúc này mới né qua một kiếp nhìn thấy lâm đảo phản ứng tự nhiên một mực tại kính chiếu hậu quan sát nhạc hành con người bỗng nhiên qua vào cùng chỗ ngồi phía sau trần hổ viễn đối một chút con mắt về sau trên mặt hiện ra tiểu dung ha ha xem ra lâm đảo tiểu hữu trải qua g e n cường hóa dược t ề từng cường hóa nhục thân quả nhiên không giống bình thường đây là tại thăm dò sao lâm đảo âm thầm nhữ mày trần hổ viên nhân chóc mở mở cửa xe ra đi xuống xe chiếp lâm đào d ư ơ n g mắt một nhìn bên ngoài giường như một cái quảng trường tụ tập không ít b ù câu bởi vì xe bay thẳng gấp phụ cận b ù câu nhóm bay nhảy bay nhảy đập cánh bay đến giữa không trung tuy là như thế nhưng những chim b ù câu này nhóm lại không nửa phần sợ hãi đúng là vòng quanh xe bay bay vài vòng liền lại đập cánh trở xuống đến quảng trường hướng về ba người đi tới những chim b ù câu này vẫn luôn có người cho ăn sao lâm đào hỏi không sai những chim b ù câu này một mực bị lao hổ n u ô i n ấ n g sớm đã mất đi lúc đầu bản năng hiện tại càng là thấy hắn tới ngay cả ngươi người xa lạ này còn không s ợ nhạc hoành than thở càng không ngừng lắc đầu đại nghị trưởng trần hổ viễn không nói lời nào hắn đi đến phía sau xe giường mở ra cái nắp từ đó lấy ra một bao lớn vụ n bánh mì mang theo lâm đảo hai người tìm trường ghế dài ngồi xuống Kỳ thật đối với tam nhãn người xuất hiện tại nhân loại chúng ta lịch sử ta vừa mới bắt đầu cũng là không tin trần hổ viễn sau khi ngồi xuống mở ra cái túi một bên hướng bồ câu nhóm bức vụ n bánh mì vừa nói ta giống như ngươi không tin tam nhãn người tồn tại cũng không tin ba nhãn người trí tuệ cho đến về sau tam nhãn người xuất hiện ta mới đối với bọn hắn triển khai nghiên cứu theo xâm nhập nghiên cứu mới phát hiện nguyên lai tam nhãn người cùng nhân loại chúng ta một mực có lý tri không ngừng quan hệ đây là một loại một loại ngay cả ta cũng nói không rõ quan hệ cũng chính là loại quan hệ này cho nên tam nhãn người mới sẽ tại nhân loại chúng ta lịch sử xuất hiện cũng một mực nghị trăm phương ngàn kế muốn thống trị nhân loại chúng ta đông nhiên trần hổ viễn lời nói xoay chuyển nhưng đối với nhân loại cùng tam nhãn người quan hệ lại là nói không tỉ mỉ cấp tốc ngày tới lâm đào nghe vậy túi đầu không nói trần hổ viễn mặc dù không có nói ra quan hệ của song phương nhưng lâm đào đã ẩn ẩn đoán được đáp án lâm đào không biết trần hổ viễn đối với tam nhãn người đến cùng hiệu được cái nào tình trạng nhưng là có ai đặc nạp người hành o thập trưởng l a o não niệm ký ức cùng với tranh tồn tại lâm đào đối với tam nhãn tộc nhân lại cũng có được nhất định hiểu rõ tam nhãn tộc nhân muốn thống trị nhân loại đội một lâm đào đ ấ y lòng k h ẽ động não hải đằng dâng lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ lại cái này liền như là tam nhãn tộc nhân tạo thành cự t r ù n g nhất tộc cơ giới nhất tộc làm phản nguyên nhân quy một 394, đại nghị Ô Lưu, Lưu, trường trường Thượng. Trường 394, đại nghị trường Ô Lưu, Thượng. Lâm đào biết, tam nghị Cảnh nghị Cảnh nh Đại Đại đào Ô Ô Lâm đại nghị trưởng trần hổ vẫn còn không có đem lời làm rõ lâm nào đem tam nhãn tộc nhân cùng nhân loại ở giữa giảng buộc nháy mắt từ não hải ném bay ra ngoài dưới mắt tam nhãn tộc nhân phải t r ă n g cũng tính toán như là áp bách cự trùng nhất tộc áp bách cơ giới nhất tộc phương thức đến đối với nhân loại tiến hành một vòng mới áp bách mục đích là vì có thể hoàn toàn thống trị nhân loại trong lúc nhất thời lâm đảo náo hải suy nghĩ ngàn vạn lâm đảo tại nghe xong đại nghị trưởng trần hổ viễn về sau không nói lời nào nhớ mày trầm âm trần hổ viễn cùng nhạc hoành n ạ c nhiên nhìn hắn một chút về sau từng hố đưa cái ánh mắt liền q u a y đầu đi mỗi làm lấy làm sự tỉnh không thể có ảnh hưởng đến lâm đảo tương âm trần hổ viễn nhìn qua quảng trường bốn phía tụ tập bù câu một tiểu đem một tiểu đem rơi vãi lấy vụ bánh m hắn hai mắt ánh mắt một trận lấp lóe nhạc hành o nhanh chóng nhìn thoáng qua chính rừng ở ngoài sân rộng kia mấy chiếc lúc đầu cùng sau lưng bọn hắn xe bay người trên xe không có xuống tới mà là một mực thành thật ở trong xe đang nhìn những ngày xe bay một chút về sau nhạc hành o ngẩng đầu lên lại là nhìn phía không trung kia là một mảnh xanh thảm bầu trời mây trắng thổi qua ấm áp ánh nắng có thể gây nên trong thân thể tâm kia phần lười biếng ấm áp dưới ánh mặt trời không khí cũng tản ra một cổ thanh lương phản thất một cố lạnh gió đập vào mắt nhạc hành nhìn lên bầu trời thổi qua mây trắng cảm thụ được phần này có thể lệnh người trở nên mệt mỏi ánh nắng. cảm thụ được thanh lương chi phong ánh mắt hắn hơi h í p lâm đào trầm tư hồi lâu đ n g nhiên hắn lại là giật mình một mực tại trong thai ồn ào trần hổ viễn thanh em lại là đột ngột biến mất Ừm, lâm đào ánh mắt tránh chuyển ở giữa dư quang nhanh chóng nhìn lướt qua đại nghị trường trần hổ viễn nhất thời nhìn thấy hắn chính một nắm một nắm vụn bánh mì vẩy hướng bốn phía bồ câu vụn bánh mì rơi xuống đất bồ câu nhóm phi thân trước đến tất đoạn có chút bồ câu lúc đầu đã ăn đến rất no nhưng vẫn càng không ngừng ép buộc lấy bên cạnh một chút gậy yếu bồ câu cấp đồ ăn tiến bụng vì thế cách vụn bánh mì tới gần b lâm đào thấy con ngươi rụt lại một hồi bực này mặc cho bồ câu nhóm vì tranh đoạt đồ ăn mà dẫn đến bể đầu chảy máu hành vi căn bản không phải đang đút lui ô mà là tại quan sát bởi vì trần hổ viễn trong tay cái túi vụn bánh mì có đầy đủ số lượng nhưng hắn lại cố ý một tiểu đem một tiểu đem đi đ ú t lấy bồ câu ra hòa này lâm đào sắc mặt chấm xuống sau đó hắn quay đầu lại l à nhìn lướt qua nhạc hành o thuận nhạc hành o ánh mắt lâm đào cũng nhìn phía bầu trời a nhìn thấy thỉnh thoảng thổi qua mây trắng xanh thẳm bầu trời cảm giác được bốn phía không khí trong lành lâm đào đầu tiên là khẽ giật mình sau đó đấy lòng giống như lên như sóng to gió lớn rất là c h ứ n kinh khi tiến vào đến thủ đô tinh lúc hắn cùng cổ lôi sư phó một nhóm s ớ m trong tinh không thông qua ngắm cảnh cửa sổ thấy được thủ đô tinh ác liệt hoàn cảnh mười vầng thái dương nhưng nói là trong vũ trụ sao trời đặc thù cảnh quan nhưng đối tại mảnh này trong thái dương hệ tinh cầu lại là một chàng thai nạn mười vầng thái dương thậm chí để bọn hắn những ngày tại ngắm cảnh cửa sổ nhìn thấy người đều cảm giác được một cổ bức nhân sóng nhiệt mặc dù tại giáng lâm thủ đô tinh quá trình cũng không ai nhìn thấy thủ đô tinh mặt ngoài nhưng là lâm đạo bọn người có thể suy đoán được tại mười vầng thái dương chiếu xuống tinh cầu biểu hiện tất nhiên một mảnh tráng màu vàng, kia là nóng khi tiến vào thủ đô tinh về sau bởi vì đại nghị trưởng một nhóm nên đón lâm đảo bọn người nhất thời quên chú ý bên trong tinh cầu bộ tình huống giờ phút này ổn định lại tâm thần lại là phát hiện bên trong tinh cầu bộ vậy mà như là phổ thông đơn thái dương hệ ở người tinh cầu không khác nhau chút nào cái này sao có thể tại lâm đảo trong đầu thủ đô tinh nội bộ dù là tập hợp toàn bộ tinh tế người liên bang loại độ cao khoa học kỹ thuật nhưng chưa hẳn có thể cải biến bên trong tinh cầu bộ hoàn cảnh bầu trời không phải là xanh thảm mà là chóng màu vàng mới đúng không khí cũng không nên mang theo thanh lương mà hẳn là mang theo nóng dực, ánh nắng. cũng không nên như thế ấm áp mà hẳn là trứng mắt lệnh người tránh về đến công trình kiến trúc bên trong thằng đến bây giờ lâm đào mới phát hiện thủ đô tinh không giống bình thường trần hổ v i ễ n mặc dù đang đốt nuôi bồ câu nhưng trong mắt dư quang rõ ràng một mực lưu ý lấy lâm đào lúc này gặp lâm đào thần sắc đông nhiên biến hóa hắn không khỏi mở miệng lâm đào tiểu hữu thế nào có phải là lại nghĩ tới cái gì mấu chốt hắn đông nhiên mở miệng cũng đem một bên nhạc hành tâm thần dẫn trở về lâm đào cưỡng ép đệ xuống đáy lòng trấn kinh lắc đầu ngay tại hắn lắc đầu về sau não hại nhưng lại là đông nhiên một cái giật mình không đúng dưới mắt tựa hồ lộ ra một cổ nồng đậm không thích hợp chân h ồ v i ê n thế nhưng là tinh tế liên bang đại nghị trường có được tinh tế liên bang nghị hội năm mươi phần trăm n ô n ngữ quyền tuy nói xem trọng lâm đ ả o tuy nói nghe được lâm đ ả o nguyện ý lên giao minh viễn tinh hai phần hoàn chỉnh cơ g i á p bản thiết kế sự tình có lẽ sẽ phá lệ vui sướng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đã hoàn toàn tiếp nhận lâm đ ả o đã là như thế vì cái gì vừa thấy mặt liền đem lâm đ ả o kéo đến chỗ này bồ câu quảng trường cũng đem tam nhãn người sự tỉnh giống như trò chuyện trời móc tim móc phổi nói cho lâm đạo vì cái gì lâm đạo nhất thời trở nên cảnh giác đồng thời trong mắt dư quang cũng là nhìn lướt qua rừng ở quảng trường xung quanh kia mấy chiếc xe bay lâm đào nhớ kỹ cái này mấy chiếc xe thượng cũng ngồi một chút nghị hội thành viên mà lại còn giống như đều là chút nghị t r ư ở n g đến giờ phút này những nghị trưởng này vậy mà không dám tùy tiện trước tới q u ấ y dày đại nghị trưởng nói chuyện thậm chí chỉ có thể xa xa ở tại trong xe có thể nghĩ đại nghị trưởng trần hổ viễn tại nghị hội năm mươi quyền nói chuyện cũng không phải là chỉ là hư danh nhưng là vì cái gì trần hổ viễn sẽ như cùng phổ thông l á o giả đồng dạng cùng hắn giao lưu rất nhiều thậm chí truyền đạt không ít có quan hệ tam nhãn tộc nhân tin tức cho hắn từ lâm ra thủ đô tinh sự tình có thể biết tam nhãn tộc nhân tại tinh tế liên bang bên trong xem như một kiện mấy như bí mật tuyệt mật sự tình bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nếu như đổi lại lâm đạo trừ phi đối với người tới ôm lấy tuyệt đối hào cảm nếu không là không thể nào tại lần thứ nhất gặp mặt liền sẽ như thế móc tim ổ nói chút nhiều như vậy bí mật sự tình là bởi vì hắn đã nhìn thấy qua tam nhãn tộc nhân sao lâm đào ngầm tóc mày lâm đào tiểu hữu tại sao không nói chuyện t r â n hổ viễn vẫn một tiểu đem một tiểu đem hướng bù câu nhóm rơi vãi lấy vụ bánh mì đại nghị trưởng nói cho ta nhiều như vậy liên quan tới tam nhãn người sự t ì n h chớ không phải là bởi vì ta đã tại lâm gia thủ phụ tình gặp được tam nhãn người lâm đào đấy lòng một phen trầm ngâm về sau dứt khoát trực tiếp làm rõ chủ đề ngay vậy trần hổ viễn vừa mới cầm lấy một tiểu đem vụn bánh mì tay ngừng ở giữa không t r u n g nhạc hành cũng là khẽ giật mình sau đó khỏe môi nít lên một vòng mỉm cười cười t ủ g t ì m nhìn qua lâm đào ha ha ha ha trần hổ viễn đem trong tay vụn bánh mì thả lại cái túi sau đó đem cái túi thả ở bên n g vỗ vỗ hai tay xem ra chúng ta lâm đào tiểu hữu cũng là một trời sinh chính trị gia trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền đã nhận ra nhiều chuyện như vậy nhạc hoành mỉm cười lâm đào cũng không nói lời nào ừ m tại lâm gia thủ phủ tinh thời điểm ngụy phi h à n g không phải nói qua cho ngươi chỉ cần chờ ngươi qua đây thủ đô tinh về sau liền sẽ có người nói cho ngươi về tam nhãn người bí mật sao trần hổ viễn cười hỏi lâm đào gật đầu hắn nhớ kỹ thật có việc này nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn vừa mới gặp mặt còn không có tiến hành quá sâu nhập giao lưu liền có thể thẳng thắn nói ra nhiều như vậy bí mật húng chi trần hổ viễn thế nhưng là một thủ đoạn cao minh chính trị gia nếu không cũng không có thể trở thành có được tinh tế liên bang nghị hội năm mươi phần trăm quyền nói chuyện đệ nhất nghị trưởng đối với chính trị gia lâm đào lựa chọn là bọn hắn nói lời nhiều nhất chỉ có thể tin tưởng một thành nếu như tin lại nhiều tiêu tuyệt đối chính là một loại không thành thục biểu hiện húng chi lâm đào lần này nguyện ý tới thủ đ ô tinh một điểm rất trọng yếu đó chính là cùng trần hổ viễn giao dịch tấn thăng cự hình hào môn thế lực đối với tam nhã người chủ đề trần hổ viễn tựa hồ còn dự định nói tiếp nhưng nhìn thấy lâm đào ánh mắt hắn không khỏi khoe miệng dâng lên nhất thời hơi hơi cởi nhẹ một tiếng lâm đào tiểu hữu ngươi cũng đã biết chúng ta gặp mặt cái gì đều không nói lệch lại trước nói đến cái này tam nhãn người sự t ì n h sao lâm đào lắc đầu kỳ thật đối mặt một thủ đoạn cao minh chính trị r a dù là đáy lòng minh m ạ c h tốt nhất cách làm cũng phải coi như không biết rõ tình hình mới được nếu không sẽ chỉ bị đối phương c h i ê m cứ lấy chủ động lâm đào lắc đầu tựa hồ ra trần hổ viễn đáy lòng sở liệu hắn không khỏi sưng sờ ngẩn ngơ nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại thấy thế lâm đào liền lại mở miệng ta tại t i n h tế liên bang cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tam nhãn người tồn tại ồ trần hổ viễn n h ạ a một tiếng ánh mắt lại là cùng nhạc hành đối mặt một chút hai người này Nguyên bản cái ò n tưởng rằng tốc t lâm đảo cấp của h phía h sau này l c n rốt cuộc là ý gì đông nhiên một câu cùng với trần hổ viên ánh mắt làm cho lâm đảo đáy lòng một trận bất an một bên nhạc hành một mực không nói gì nhưng lâm đào cũng cảm giác được ánh mắt của hắn cũng đồng dạng rơi trên người mình bọn hắn hoài nghi ta trên thân đứng tam nhãn tộc nhân đông dưng lâm đào não niệm ngàn vạn thời khắc nhất thời dâng lên một ý nghĩ như vậy nhưng là cái này có khả năng sao tại lâm gia thủ phụ tinh hắn nhưng là tự tay đánh chết một cái tam nhãn tộc nhân nếu như lâm đào đứng sau lưng tam nhãn tộc nhân bọn hắn sẽ bỏ mặc lâm đào đánh giết người kia dù là nghĩ như vậy lâm đào ánh mắt cũng là bất động thanh sắc nhanh chóng tại hai người trước mắt sắc mặt đánh đo một cái từ hai người thân sắc ở giữa lâm đào cảm giác được Thời thời c ò nhưng giống n thật h có c u y ệ như hắn n h vậy, k ô k h là bây giờ thì khác ai đặt nạp người xuất hiện đại tinh tế liên bang xuất hiện tam nhãn tộc nhân xuất hiện hết thể lật đổ lâm đảo dĩ vãng kiến thức đặc biệt là giống tam nhãn tộc nhân tồn tại dĩ nhiên thẳng đến tồn tại ở nhân loại tinh tế liên bang nhưng lại bị nhân loại tinh tế liên bang xem như bí mật hồ sơ cho dù hậu thế thời điểm lâm đảo cũng không thể phát giác được bọn hắn tồn tại nhân loại tinh tế liên bang nguyên an hẳn là báo trước trận kia đến từ cự trùng nhất tộc công kích nói một cách khác thời đại này nhân loại tinh tế liên bang đã sớm biết cự trùng nhất tộc sẽ đến đây tiến công lâm đảo d ư ơ n g mắt nhìn lấy một mặt m ỉ m cười đại nghị trưởng trần hồ viễn một bên nhạc h o n h cũng là nhắm lại hai con ngươi trên mặt đồng dạng hiện lên cười tủm tìm thân sắc rất hiển nhiên nếu như lâm đảo đáp án là phủ định hắn rất có thể ngay cả viên tinh cầu này chạy không thoát đi không chớ nói viên tinh cầu này đoán chừng chính là tại quảng trường này cũng vô pháp bước chân trải qua ghen cường hóa d ự tề lâm đ à o chẳng những nhục thân tăng cường liền ngay cả ngũ rắc cũng đồng dạng đạt được tăng cường bốn phía thanh lương gió nhẹ cũng không thể có ảnh hưởng đến lâm đ à o cảm tình hắn có thể cảm giác được tại kia bỏ neo tại bồ câu quảng trường mấy chiếc xe bay bên trên tuyệt đối có người cầm sa trình vũ khí chính nắm chuẩn lấy hắn nếu không lâm nào cũng không có khả năng cùng trước mắt hai tên nghị trưởng khoảng cách gần như vậy ngồi cùng một chỗ dù sao hai người trước mắt dứt bỏ nhạc hành không nói trần hổ viễn nhưng là nhân loại tinh tế liên bang có được năm mươi quyền nói chuyện đệ nhất n g h ị t r ư ở n g đây là muốn để ta khuất phục sao lâm đào ánh mắt xếp chặt lâm đào không có mở miệng trần hổ viễn cùng nhạc hành cũng đồng dạng không có mở miệng bầu không khí nhất thời lâm vào lạc im hai người đều đang đợi chờ đợi lấy lâm đào đáp án là thuận lấy bọn hắn ý vẫn là sẽ trở nên như là bên ngoài những cái kia hào môn thế lực đồng dạng chỉ vì tự thân thế lực suy nghĩ nhân loại tinh tế liên bang sẽ có cái gì nguy nan nửa ngày lâm đào cuối cùng mở miệng chỉ bất quá hắn lời nói ra cũng không có ngay lập tức đáp ứng mà là hỏi ngược một câu nhân loại tinh tế liên bang sẽ có cái gì n g u y n an mặc dù không có lập tức nghe được lâm đào đáp ứng trần hổ viễn cùng nhạc hoành đưa cái ánh mắt về sau mở miệng cười nhân loại tinh tế liên bang đã thành lập có một đoạn thời gian bởi vì cái gọi là chia chia hợp hợp hợp hợp phân một chút nhân loại tinh tế liên bang thế nhưng là kinh lịch không ít gặp chắc trở mới đi tới hôm nay tình trạng nhưng là thế gian này không có vĩnh cửu hòa bình đến nhất định thời điểm kiểu gì cũng sẽ buộc phát ra một chút chiến tranh trần hổ viễn nói đến đây thiếu dung không khỏi ngừng lại cũng chỉ ngay ngắn sắc mặt lâm đào ta rất muốn biết thật đến một bước kia ngươi sẽ là đứng tại nhân loại tinh tế liên bang một mặt vẫn là sẽ đứng tại địch nhân một mặt trần hổ viễn nói ra lời này thời khắc hắn ngự a khí nhất thời tăng thêm liền ngay cả trong mắt con ngươi cũng đống nhiên nắm chặt nhạc hành vẫn là cười t ủ n g t ỉ m nhìn qua lâm đ à o không nói lời nào thật sự là như thế lâm đ à o đấy lòng khẽ giật mình nếu là như vậy như vậy đáp án gần như không thể phủ định hắn tuyệt đối sẽ đứng tại nhân loại tinh tế liên bang một mặt bởi vì lâm đ à o mặc dù sinh ra ở hậu thế thái dương hệ địa cầu nhưng hắn cũng là sinh trưởng ở địa phương nhân loại tinh tế liên bang m viên ta là sẽ không lựa chọn thành vì nhân loại tinh tế liên bang được nhân lâm đào chậm rãi mở miệng không đợi trần hổ viễn nhạc thành hai người sắc mặt chậm tới hắn lại là nói ra nhưng là nếu như nhân loại tinh tế liên bang từ bỏ ta vì sinh tồn tiếp ta sẽ chỉ thuận thế mà làm lâm đào cũng không có nói thẳng ra đối địch lời nói một câu thuận thế mà làm đã nhưng có thể đại biểu rất nhiều chuyện nhưng là tiền đề lại là nhân loại tinh tế liên bang tự mình vứt bỏ rơi lâm đào trần hổ viễn tự nhiên nghe ra được lâm đào lời nói bên ngoài ở giữa hắn sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống dưới ánh mắt đang lóe lên mấy cái về sau lại lại hoà h o á lại cuối cùng càng là lên tiếng cười ha ha ha ha ha, ha lâm đào tiểu hữu lời này của ngươi nhưng khắc khí nhân loại chúng ta tinh tế liên bang chưa t ừ n g đối đãi lạnh nhạt người một nhà lâm đào tiểu hữu ngươi cũng đã biết tô g i a cuối cùng là làm sao trở thành hào môn thế lực lại thế nào một lần là xong cuối cùng trở thành mỗi đại hào môn đứng đầu ngưng cười chân hổ v i ễ n nhìn qua lâm đào lâm đào khẽ giật mình tô g i a tô g i a không phải dựa vào trăm năm nội t ì n h thiết kế ra mấy khoản tính năng ư u v i ệ t cơ giáp nhất cử đoạt được một viên hào môn tinh cầu cuối cùng có được nhân loại tinh tế liên bang cũng vô pháp địch nổi lực lượng lúc này mới đứng ở như thế vị trí nhớ mang máng tư liệu lịch sử bên trong tô ra có thời thế nói h chống được nhân loại tinh tế liên bang phát động hơn chiếc tinh không hạm chiến tranh, làm cho nghị hội không thể không ra mặt giảng hòa. Hẳn khẽ hãi, chẳng lẽ bọn hán. ư được n liên bang động vạn lớn giảng nội lòng động, bọn n g là loại làm là, lâm lẽ đào cử cỡ đồ địa, đáy đều sợ tế mặt ra tiếp chân hổ viễn gật đầu ra hiệu đầu tiên là nâng lên tam nhãn g ư ờ i sau đó lại là nâng lên lâm đ à o liệu sẽ đối với nhân loại tinh tế liên bang tạo thành ảnh hưởng cũng đem tô ra cũng mang ra ngoài ở trong đó liên quan lâm đ à o trong nháy mắt đã nghĩ đến mấu chốt tô ra cuộc khởi đứng sau l ư n g tam nhãn g ư ờ i lâm đảo hỏi không sai người nói chuyện là một mực duy trì trầm mặc nhạc hành một mực trong lịch sử lặng yên tản tạ tam nhãn g ư ờ i lại một lần xuất hiện bọn hắn tại sau khi xuất hiện tại nhân loại tinh tế liên bang bên trong chọn lấy một cái gia tộc cũng đem bọn hắn bồi dưỡng thành một cái vô cùng thế lực khổng lồ đó chính là tô gia chúng ta đã từng phái ra gần khổng lồ c h i ế t tinh không cự h ạ n g nhưng cũng thiếu chút thua ở trong tay bọn họ may m à n ă m đó tô gia vẫn là tâm hướng nhân loại chúng ta tinh tế liên bang tại cuối cùng m ộ t khắc bọn hắn đẩy nã tam nhãn g ư ờ i về tới nhân loại chúng ta tinh tế liên bang ốp chính là bởi vì dạng này chúng ta mới có thể đem tô gia thăng chức vì hào môn thế lực đột ngột s lâm đào ánh mắt lại là siết chặt bởi vì hắn nghĩ tới một người một cái hậu thế đủ để khiến người nhớ thương người lâm văn hinh nàng nay một nghĩ khéo động một cái nhăn mày một nụ cười tất cả đều cùng lâm đào đáy lòng một mực lo lắng người giống nhau như lúc nếu không phải thời gian khác biệt cùng với nàng này kia mang theo xa lạ ánh mắt lâm đào đều coi là nàng giống như hắn cũng đồng d ạ n g đến đến khu này thời không thời gian tuyến hẳn không có sai nhưng là vì sao hậu thế tư liệu lịch sử cũng không có đối với cái này tiến hành qua ghi chép tam nhãn tộc nhân đây chính là hầu như ảnh hưởng cả nhân loại tinh tế liên bang đặc thù tộc đàn là nguyên nhân gì khiến cho tam nhãn tộc nhân mặc dù một mực xuất hiện tại nhân loại bên người lại không có thể xuất hiện tại nhân loại tư liệu lịch sử bên trong là bị cố ý vật tới vẫn là lịch sử bị tùy ý nắm đ ổ i lâm đào h í ế mắt nhìn lên trước mắt hai vị nắm quyền lớn lao nhân bất động thanh sắc hỏi các ngươi hoài nghi đằng sau ta cũng đứng tam nhãn người mới sẽ có hiện nay thành t h i chân hổ viễn gật gật đầu ngươi mới xuất hiện thời điểm liền đã bị nhạc hành người chú ý tới nhưng lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy cho đến ngươi cùng lưu gia hảo môn liên hợp hạm đội một trận chiến trực tiếp ngươi thiết kế ra được to lớn cơ giáp lam cùng với cực phong phượng hoàng xuất hiện chúng ta đáy lòng lại một lần lo lắng nói hắn cười ha ha bây giờ xem ra biến hóa của ngươi hẳn là rất không có khả năng nhận tam nhãn bóng người ảnh hưởng lâm đ à o tại lâm g i a thủ phủ tinh diệt sắt một tam nhãn người bọn hắn đối với cái này mười phần hoài nghi cái này rất có thể sẽ là tam nhãn người một hạng âm hưu nhưng là Cử động lần này tựa hồ đối với lâm đảo nhất nhất cùng cái kia tô ra có rõ ràng khác biệt lâm đảo mặc dù tâm tư cẩn thận nhưng hành vi cử chỉ lại không giống một quyền lực nhà nếu không cũng là mặt mũi tràn đầy dối trá cùng bọn hắn cười ha hả tuyệt sẽ không giống như bây giờ lâm đ à o không có cái kia gia tâm chân hổ viễn có thể phát giác ra được nhạc hoành cũng đồng dạng có thể rất mãnh liệt cảm thụ được rất rõ ràng lâm đảo có thể có được bây giờ thành tựu tuyệt đối là loại kia ghen cường hóa dược tế nguyên nhân xem ra sau khi trở về vẫn phải đúng như ngụy phi hàng lời nói đi tìm tới đái duy tư nhà người đem tài liệu tương quan cho chuyển về t ì n h tế liên bang thủ đô tinh mới được đồng thời cũng có tại như thế có thể lâm đảo cũng là bọn hắn cực lực muốn kéo l ồ n g người dạng này người không có bất kỳ cái gì gia tâm nhưng lại có đại b ả n sự một khi trở thành t ì n h tế liên bang hoạch tâm cấp độ tuyệt đối có thể phát huy ra lớn xa hơn dưới mắt tác dụng đặc biệt là hiện tại minh viễn tinh kia hai đài cơ giáp bất quá bọn hắn cũng không thể biểu hiện quá vội vàng chỉ ngay ngắn t h ầ n sắc chân hổ viễn trầm giọng nói ra lâm đạo đã ngươi lần này tại lâm gia thủ phụ tinh gặp tam nhãn người như vậy nói rõ bọn hắn đã trở về lại một lần muốn đối nhân loại chúng ta tiến hành thống trị thật đúng là dạng này lâm đạo đ ấ y lòng thở dài ra một hơi trên thực tế hắn cũng sớm đoán được điều này nhạc hành o là t i n h tế liên bang nghị hội thứ ba nghị trường đồng thời hắn cũng nắm giữ lấy t i n h tế liên bang ngành tình báo có một số việc vẫn là để hắn đến nói cho người đi chân hổ viễn hướng nhạc hành o ra hiệu nhạc hành nhẹ gật đầu chúng ta tại tất cả hào môn thế lực đều có ám tử bất quá gần nhất lâm ra nơi đó an bài ám tử liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên cho nên chúng ta đã sớm đối lâm gia có hoài nghi bây giờ ngươi tại lâm gia thủ p h ụ tinh gặp phải tên kia tam nhãn g ư ờ i chính hợp suy đoán của chúng ta hiện tại tam nhãn g ư ờ i trở về bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu đã không còn là trước kia như thế tùy tiện tìm một cái tiểu gia tộc hoặc là người đến tiến hành bồi dưỡng mà là trực tiếp lựa chọn có được cực giã tâm lớn hào môn thế lực những này hào môn thế lực tại nhân loại tinh tế liên bang phát triển hoàn toàn chính xác đi ra không ít đại lực nhưng là bây giờ bọn hắn giống như là một viên thối giữa quả hủ nhập trái tim trực tiếp nất ấu chúng ta lúc này mới lên muốn diệt trừ quyết tâm của bọn hắn có khả năng đã nhận ra điều này lâm gia mới có thể cùng tam nhãn người hôn cùng một chỗ cái này cũng chứng minh hào môn thế lực đã không thể tin